Chương 29. Hoa lao y thì chậm rãi lắc đầu, nói, không biết. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan chọn hà mi, như thế nào không biết. Không có khả năng một chút tin tức cũng chưa truyền lưu ra tới đi. Hoa lao y thì nâng lên đôi mắt nhìn nàng, ánh mắt ngưng trọng, ở ta kia một đời, căn bản không có vân tiêu cùng mỹ nhân sẽ. Y thì nguyễn Minh Nhan trong lòng kinh ngạc, cư nhiên. Đây đúng là hôm nay hoa lao y thì tiến đến tìm Nguyễn Minh Nhan nguyên nhân. Nàng sát mặt trầm trọng, trầm dãi nói, ta tổng cảm thấy cái này vân tiêu cung mỹ nhân sẽ rất kỳ quái, phản phất là cố ý vì này. Nàng nói, sau đó ánh mắt nhìn Nguyễn Minh An, liền kém không nói thẳng ta cảm thấy vân tiêu cung là hướng về phía ngươi đi. Thời gian quá xảo. Hoa lao y hiền nói, ở nàng kia một đời căn bản không có cái gì vân tiêu cung mỹ nhân sẽ, mà này một đời đột nhiên toát ra một cái vân tiêu cung mỹ nhân sẽ. Còn liền ở Nguyễn Minh Nhan bước lên tu giới Mỹ Nhân bảng bị liệt vào thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân sau toát ra tới, nói không phải hướng về phía Nguyễn Minh Nhan đi ai tin. Đều do ta. Hoa lao y kìa vẻ mặt tay này nói, nếu không phải ta tùy hướng, thì Nguyễn Sư Tỷ thay ta đi thẩm ra danh kiếm đại hội đoạt kiếm. Sư Tỷ ngươi liền sẽ không bị phủng vì thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân, cũng liền không cần gặp gỡ việc này. Tuy rằng nàng thực vui vẻ Nguyễn Sư Tỷ thế nàng đoạt được nguyệt ảnh kiếm. Cùng kiếp trước không giống nhau, kiếp trước vì nàng đoạt được nguyện ảnh kiếm chính là tần vô ngân, mà ở thẩm gia danh kiếm đại hội lúc sau, nàng cùng tần vô ngân thần tiền quyến lữ danh hảo truyền khắp toàn bộ tu giới, thiên hạ tu sĩ đều khen nàng cùng tần vô ngân trai tài gái sắc trời sinh một đôi, tần vô ngân đối nàng tình thâm nghĩa trọng. Đúng là bởi vì này đó khen phủng khen ngợi làm nàng đối tần vô ngân càng thêm chấp nhất cùng ham sâu, nàng cảm thấy thật sự là như thế, tần vô ngân thật sự là thích nàng. nàng cũng thích hắn. cho nên mới sẽ ở lúc sau tần vô ngân bị lâm xương nguyệt hấp dẫn đi lúc sau nàng sẽ như vậy chán ghét ghen ghét lâm xương nguyệt lòng mang hận ý kỳ thật hiện tại ngẫm lại nếu tần vô ngân thật sự không thích nàng lời nói lúc ấy ra mặt làm sáng tỏ tu giới những cái đó đồn đại không phải hảo hắn nếu là lúc ấy làm sáng tỏ phủ nhận hắn thích nàng nàng cũng sẽ không hám như vậy thâm làm cho vô pháp bức ra nhiều nhất thương tâm thống khổ một trận ai lại không thất cái luyến đâu Mà này một đời, bởi vì hoa La y đi thỉnh cầu Nguyễn Minh Nhan đi thế nàng đoạt nguyệt ảnh kiếm, thần tiên quyến lữ tự nhiên là không có, tu giới hiện tại nhắc tới thẩm gia danh kiếm đại hội nhắc tới nguyệt ảnh kiếm, đều là cái kia thanh lệ tươi đẹp tư dung tuyệt thế kiếm vô địch thủ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nguyễn Minh Nhan. Nam tu khuynh mộ nàng tư dung cùng kiếm đạo chiến lược, nữ tu hướng tới nàng tiêu sái cùng cường đại, cùng với hâm mộ bị nàng yêu quý tặng kiếm may mắn sư muội. Tông môn thiếu ta một cái lại Mỹ lại cường lại sủng các nàng sư tỷ. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng đầy mặt tay náy biểu tình. Trấn An nàng nói, này cùng ngươi không quan hệ, nếu là thật sự hướng về phía ta tới, ta đây trên người tất có bọn họ sở mưu đồ, liền tính không có lần này cũng có lần sau. Nghe vậy, hoa là y y nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm muốn nói lại thôi. Không ngại, Nguyễn Minh Nhan hướng về phía nàng cười lắc đầu nói, Chúng ta tu sĩ vốn chính là nghịch thiên trạm bùi gai mà đi, từ từ con đường tổng hội gặp được các loại nguy hiểm, lúc này đón khó mà lên là được. Nào có tu sĩ là cả đời đều thuận buồm xuôi gió, chính là phàm nhân cũng có không như ý thời điểm đâu. Nguyễn Minh Nhan nói. Hoa lao y nhìn thần sắc của nàng, thấp giọng nói một câu, Nguyễn Sư tỷ, Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không sợ sao? Nàng hỏi. Nguyễn Minh Nhan nói những lời này đó thời điểm. Kiêu ngạo tự tin thần thái sáng láng, nàng tươi cười không hề khói mù, giống như nắng gắt giống nhau có thể loại bỏ hết thể trần trở, co rốn cùng sợ hãi. Sợ hãi vô dụng. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc nói, bởi vì sợ hãi vô dụng, cho nên ta cũng không làm chính mình sợ hãi. Nếu ngươi thật sự sợ hãi nói, không bằng nhiều luyện mấy lần kiếm pháp. Nguyễn Minh Nhan chân thành kiến nghị nàng nói. Sư tỷ ngươi thật đúng là sẽ không an ủi người. Hoa La y ghìa nhấp môi nhỏ giọng cười một cái, tu luyện cuồng ma nhân thiết không bằng, trong lòng lại bình tĩnh xuống dưới. Cáo từ hoa La y ghìa lúc sau, Nguyễn Minh Nhan phản hồi thiên ngoại phong. Nàng một bên hướng lên trên đi tới đi thông minh tâm cung đầu tiêu thạch thang, vừa nghĩ hoa La y ghìa nói những lời này đó, chẳng lẽ vân tiêu cung thật là hướng về phía nàng đi. Nghe hoa La y ghìa nói tới xem, rất có khả năng. Nhưng là... Nguyễn Minh Nhan không nghĩ ra trên người nàng có cái gì làm vân tiêu cung nhưu đồ. nhưu đồ nàng, còn không bằng như đồ nàng sư huynh cùng sư tôn đâu. Nàng ở tu giới chính là vô danh hạng người, duy hai lượng thứ ở tu giới soát đem tồn tại cảm vẫn là 10 năm trước thương sơn kiếm đạo đại hội cùng gần nhất thẩm gia danh kiếm đại hội, người trước làm nàng thượng Thiếu Anh Bảng, lần này làm nàng bước lên Mỹ Nhân Bảng. Vô luận là hàm kim lượng vẫn là bước cách, Thiếu Anh sẽ đều treo lên đánh Mỹ Nhân Bảng. Nói cách khác này 10 năm, Nguyễn Minh Nhan càng hôn càng trở về đâu. Sư muội, Sớm chờ ở thạch thang trước thôi Lan Diệp thấy nàng trên mặt biểu tình thất thần, hỏi, suy nghĩ cái gì đâu. Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu nói, không có gì. Vân tiêu cung mỹ nhân sẽ có gì có thể là hướng về phía nàng tới việc này, nàng ở không xác định phía trước không tính toán nói cho thôi Lan Diệp, đỡ phải không duyên cớ vô cớ làm hắn lo lắng. Thôi Lan Diệp cũng vẫn chưa để ý cái này, hắn ngược lại hỏi, ngươi còn mục tùng phong. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn một cái, còn. Nghe vậy, thôi Lan Diệp trên mặt tươi cười càng sâu, thanh âm cũng càng ôn hòa, đi thôi, sư muội, chúng ta trở về, sư huynh cho ngươi hầm canh. Nguyễn Minh Nhan, liền tính ngươi dùng canh hối lộ ta, ta cũng sẽ không quên ngươi tiểu tâm cơ. Nguyễn Minh Nhan trước nay liền biết hắn cái này thoạt nhìn cao nhã vô song sư huynh. Kỳ thật nội bộ lại tiểu tâm mắt mang thù lại giảo hoạt tâm cơ, hố chết người không đền mạng. Tỷ như cái kia bị hắn lựa liền linh vũ đều thua khổng tức yêu vương, lại tỷ như phòng trường đang ở ám thương mục tùng phong. Có người thích bạc đuôi cá." Thôi Lan Diệp nói. Hào đi, Nguyễn Minh An." "Tha thứ ngươi, ai làm ngươi là ta sư huynh đâu?" "Ai?" Hai ngày sau, Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp cùng xuất phát tiến đến Vân Tiêu Cung. Bởi vì thời gian không nhiều lắm nguyên nhân, cho nên Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp lựa chọn truyền tống trận cái này đơn giản mau lẹ giao thông phương thức, nhưng là thuộc sơn kiếm phái cùng thuộc sơn kiếm phái thuộc thành kiếm đạo thành là không có truyền tống trận, cho nên bọn họ cần thiết đi vạn dặm ở ngoài vạn thành phố núi mượn đường. Không có cái nào tông môn cùng tông môn thuộc thành sẽ tu sửa truyền tống trận, để ngừa bị địch nhân sở lợi dụng, này ở khai chiến thời điểm là thập phần bất lợi. nhưng là giống nhau ở tông môn tới gần thành trì khẳng định sẽ có truyền thống trận, phương tiện vận chuyển cùng đi ra ngoài. Bởi vì là khoảng cách Bổn tông có một khoảng cách tới gần thành trì, cho nên chẳng sợ thành trì truyền thống trận bị địch nhân lợi dụng, nhưng là ở địch nhân từ tới gần thành trì đổi tới tông môn lánh địa thời điểm, tất sẽ bị Bổn tông đệ tử phát hiện, như thế cho tông môn ứng đối thời gian. Sẽ có như vậy như vậy quy định, đúng là bởi vì vạn năm trước chính đạo cùng ma đạo khai chiến thời điểm. Liền có tông môn ăn cái này mệt, địch nhân trực tiếp chuyển tới quê quán bị đánh cái trở tay không kịp, bị người sao quê quán. Huyết cùng nước mắt thảm thống giáo hấn. Vân tiêu cung đô thành tận trời thành tự nhiên cũng là không có truyền thống trận, cho nên Nguyễn Minh nhan cùng Thôi Lan Diệp bị truyền thống tới rồi khoảng cách tận trời thành vạn dặm xa xuân tới thành. Xuân tới thành cũng là vân tiêu cung thuộc thành, bất quá so với trực tiếp tu sửa ở thần tuyết sơn dưới chân ở tu giới tố có danh vọng tận trời thành. xuân tới thành thanh danh không hiện là bị làm tận trời thành trạm trung chuyển mà tồn tại vừa ra xuân tới thành nên diện đánh tới đó là lạnh leo gió lạnh phóng nhãn nhìn lại khắp nơi đều có tuyết trắng một mảnh hàn băng bao trùm đại địa sơn xuyên đây là chịu thần tuyết sơn ảnh hưởng thần tuyết sơn quanh thân 10 vạn dặm bên trong lĩnh vực đều là hàn băng chi vực chiếm cứ cả tòa thần tuyết sơn mạch vân tiêu cung có thiên nhiên hữu lực địa vực ưu thế tự học giới có ký ức tới nay vô luận là chính đạo Ma đạo chưa bao giờ có cái nào thế lực có thể nhốt đánh vào thần tuyết sơn vạn dặm trong vòng, nói cách khác bọn họ liền thần tuyết sơn biên giới cũng chưa sở đến đã bị vân tiêu cung cấp xử lý. Mà vân tiêu cung cũng xưa nay an phận ở một góc, người không phạm ta, ta không phạm người, bất hòa ngoại giới chơi chỉ chính mình chơi chính mình. Chỉ có một lần vân tiêu cung chủ động khiêu chiến, vẫn là này mặc cho vân tiêu cung chủ 200 năm trước diệt ma vực 36 thành, đêm này chiếm cư vì mình có. Nghe nói khai chiến lý do là dường chi sườn há có thể người khác ngủ say, phi thường thói xấu. Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp ngự kiếm hướng tới tận trời thành phi hành mà đi, nên diện quát tới nghiêm nghị lạnh leo phong tuyết làm cho bọn họ không được chậm lại tốc độ, càng tới gần thần tuyết sơn phong tuyết càng lạnh liệt tàn khốc, mặc dù là đối với tu sĩ tới nói, này cổ phong tuyết cũng là cực đại gánh nặng. Nguyễn Minh Nhan tu vi không bằng Thôi Lan Diệp, chịu ảnh hưởng so với hắn lớn hơn nữa, cũng may còn có thể ứng phó. Tới rồi cuối cùng, kia không có lúc nào là không quát tới phong tuyết tràn ngập Nguyễn Minh Nhan hai mắt, làm nàng đôi mắt đều híp lại lên. Ở phía trước đại tuyết sôi nổi trung một tòa tuyết trắng mà nguy nga núi non như ẩn như hiện. Sư Minh, đó chính là thần tuyết sơn sao? Nàng ánh mắt nhìn nơi xa nguy nga liên miên Phật phòng bao trùm tuyết trắng xóa thần sơn, kia giấu ở phong tuyết lúc sau ngân bạch núi non phảng phất xa xôi trong truyền thuyết tuyên cổ mà tồn tiên cảnh nơi. Thật đẹp. Nguyễn Minh Nhan tán thường nói, Nó giống như là không vào thế tục hồng trần lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhân gian pháo hoa cao lánh vô tình nữ thần. Sư muội nơi này đã qua tới gần thần tuyết sơn, chúng ta đi xuống đi bộ qua đi đi. Thôi Lan Diệp mở miệng nói. Thần tuyết sơn phong tuyết chi bạo đối với chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi Nguyễn Minh Nhan mà nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nguyễn Minh Nhan cũng đang muốn hảo hảo cảm thụ một phen này băng thiên tuyết địa cảnh tượng phong mạo vì thế gật đầu đáp ứng, hảo. bọn họ hai người từ không trung rơi xuống vừa rơi xuống đất liền dấm lên mềm như bông tuyết địa thượng bởi vì không gián đoạn phong tuyết trên mặt đất tuyết động rất dày nhưng là bởi vì hiếm khi có người đi qua tuyết động tuy hậu nhưng lại không thật đi ở mặt trên một bước một cái dấu chân đi rồi một đoạn lúc sau liền để lại thật dài một khoảng cách nguyễn minh nhan đột nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn phía sau kia một trường xuyên dấu chân có chút đã bị phong tuyết cấp vùi lớp gần dấu chân vẫn là thiên minh nàng cảm thấy rất thú vị sung sướng gợi lên khỏe môi sư minh, hạ tuyết thật tốt chơi a ta rất thích hạ tuyết thiên nguyễn minh nhan nói che ở nàng phía trước thôi lan diệp duỗi tay xoa xoa nàng đầu thục sơn mùa đông cũng thực mỹ nguyễn minh nhan nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng là đi thôi thôi lan diệp nói ân hai người lại tiếp tục hướng phía trước đi tới bọn họ một trước một sau đi ở tuyết trắng xóa đại địa thượng đón phong tuyết đi trước liền phảng phất hai cái bình thường lữ nhân giống nhau, đi tới nảy đoạn gian khổ tuyết lộ. Sư Minh. Nguyễn Minh nhan đột nhiên dừng lại, ra tiếng kêu lên. Đi ở phía trước thôi Lan Diệp nghe tiếng cũng dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn nàng, hỏi, ân Sư Minh, ngươi cảm thấy trên nền tuyết chôn cái gì? Nguyễn Minh nhan đột nhiên hỏi. Thôi Lan Diệp không rõ nguyên do, hắn nghĩ nghĩ hỏi, thi thể đi. Phải không? Nguyễn Minh nhan tươi cười miễn cưỡng. kia sư huynh ngươi cảm thấy thi thể sẽ sát chết vùng dậy sao thôi lan diệp sư huynh nói ra ngươi khả năng không tin nhưng là có một bàn tay lạnh băng tay bắt được ta chân nguyễn minh nhan thôi lan diệp chương 30. mươi băng thiên tuyết địa khu khu sư mội chớ hoảng sợ có lẽ là cái gì đông cứng ở trên nền tuyết tiểu động vật thôi lan diệp nhìn nguyễn minh nhan cười không nổi sắc mặt bay nhanh sửa lời nói Nghe thấy hắn nói Nguyễn Minh nhan chẳng những một chút không cảm thấy an ủi, ngược lại thần sắc càng thêm miễn cưỡng. Sư Minh, người tay cùng tiểu động vật tay ta còn là phân đến ra tới. Nhìn hắn bắt hết ốc y đồ trấn an nàng lại tìm không ra thích hợp lý do thôi Lan Diệp. Nguyễn Minh nhan trái lại an ủi hắn nói. Sư Minh, ta không sợ, cho nên ngươi cũng đừng sợ. Chúng ta đem hắn đảo ra đi. Nguyễn Minh nhan thần sắc đạm nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Thôi Lan Diệp. Ta sư muội là kẻ tàn nhẫn. Như thế nào có thể làm sư muội động thủ đâu? Thời điểm mấu chốt thôi Lan Diệp vẫn là thực thức thời, hắn đối Nguyễn Minh nhăn nói, "Sư muội ngươi đứng ở bên cạnh đi, sư huynh đi đem hắn đảo ra." "Sư huynh, ta cũng tưởng đứng ở một bên đi, tiền đề là ta năng đậu. Nguyễn Minh An. Chôn Tuyết tên kia tay gắt gao túm nàng mắt cá chân, "Nàng muốn chạy cũng đi không được a. Sư muội ngươi đứng ở nơi đây mặc động." Thôi Lan Diệp nói. Ra đi đảo. nguyễn minh nhan nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng nói hảo vất vả sư huynh sau đó liền chỉ thấy thôi lan diệp vẻ mặt nghiêm túc đi ra phía trước hắn đi vào nguyễn minh nhan bên người hơi hơi hạ ngồi xổm đột nhiên rút ra eo sườn hàm quang kiếm đem sắc bén hàn mang hàm quang kiếm hướng tuyết địa thượng cắm xuống một đạo màu xanh lá kiếm khí bính ra nháy mắt tan ra trên mặt đất tuyết động lóa lổ ra trên mặt đất nằm một cái chú ý lì nam tử nguyễn minh An. Sư Minh ngươi đây là đảo. Quản chi không phải đối đảo có cái gì hiểu lầm. Thôi Lan Diệp đứng lên, rút ra trên mặt đất hàm quang kiếm đem này một lần nữa thả lại vỏ kiếm nội, hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, giải thích nói, Sư Muội, đối với bực này khinh bạc vô lễ người không cần quá mức thương tiếc. Nguyễn Minh An, cho nên ngươi liền đơn giản như vậy thô bạo lấy kiếm khí hóa tuyết sao. Nguyễn Minh nhan nguyên bản nghĩ cũng không biết bị chôn ở trên nền tuyết người rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, để tránh ngộ thương rồi hắn, vẫn là dùng nhất nguyên thủy tay không đảo phương thức đem hắn đảo ra ổn thỏa điểm. Kết quả, sư huynh ngươi chính là ghi hận hắn bắt ta chân đi. Sư muội, ngươi không đi xem hắn là cái tình huống như thế nào sao. Tôi lan diệp thần sắc đạm nhiên tự nhiên nói sang chuyện khác nói. Nguyễn Minh nhan nghe vậy nhìn hắn một cái, không nói cái gì nữa. con hạ thân đi xem chu y y nam tử tình huống nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chính là một cái diện mạo xuất sắc tuấn mỹ quần áo hoa lệ tuổi trẻ nam tử linh lực hao hết bị đông lạnh hôn mê bất tỉnh nguyễn minh nhan nói nàng lấy ra một cái sứ bạch đan bình lấy ra một viên hoàng nguyên đan bẻ ra nam tử miệng uy đi vào làm xong này đó động tác lúc sau nguyễn minh nhan nhìn trên mặt đất nằm hôn mê bất tỉnh chu y hề nam tử mày hơi hơi nhăn lại sau đó giây tiếp theo Nàng đột nhiên vươn tay hung hăng mà chịu nam tử một bạn hai, trắng đón thon dài như hành cằn tay ngọc không lưu tình chút nào phiến thượng kia Trương tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt, vang. Một tiếng, tiếng vang đặc biệt trong trẻo, ra tay đặc biệt mau, đặc biệt tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Bên chạm thôi Lan Diệp. Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu, chính thấy thôi Lan Diệp không kịp thu hồi đi chấn kinh thần sắc, vì thế mở miệng giải thích nói, ta chỉ là muốn hắn nhanh lên tỉnh lại, nơi đây phong tuyết cực đại. băng trời giá rét mà cần hao phí đại lượng linh khí mới có thể chống đỡ trong thiên địa hàn khí xâm nhập hắn nếu là không tỉnh sẽ chỉ ở hôn mê trong lúc ngủ mơ bởi vì linh khí hao hết nặng nề chết đi chúng ta lên đường lại không thể tại đây vẫn luôn thủ hắn tỉnh lại nếu là làm sư huynh ngươi bối hắn đi trước kia quá hủy khuất sư huynh cho nên vẫn là nghĩ cách làm hắn sớm một chút tỉnh đi ta này một cái tắt cũng là vì hắn hảo nguyễn minh nhăn nói Nàng nhìn thôi Lan Diệp trên mặt thần sắc vi diệu phức tạp, khinh thanh tế ngự an ủi hắn nói, sư minh ngươi chớ sợ, ngươi lại chưa phạm tội, ta sẽ không đối với ngươi động thủ, ta lại phi vô duyên vô cớ sẽ đánh người người. Thôi Lan Diệp, càng sợ hãi, cho nên nếu ta phạm tội, ngươi liền phải đối ta động thủ sao? Thôi Lan Diệp, ta sư muội quả nhiên là kẻ tàn nhẫn. Nằm trên mặt đất bất động người hôn mê thần trí lại thanh tỉnh chú ý hề nam tử. ta cảm thấy các ngươi sư huynh muội hai cái đều là tàn nhẫn người, yề như thế nào còn không tỉnh, chẳng lẽ là một cái tắt không đủ sao? ta đây lại đến vài cái. nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn nằm trên mặt đất chu yề ý ý ý nam tử nói, vừa nói nàng còn một bên giơ lên tay. chu yề ý ý ý nam tử, con tới. Hào tàn nhẫn nữ, ở nguyễn minh nhan tay sắp dừng ở trên mặt hắn thời điểm, chu yề ý ý ý nam tử đột nhiên mở ra đôi mắt. một cái cá chép lăn lộn nhanh chóng đứng lên tỉnh tỉnh tỉnh a, nguyễn minh nhan nhìn thần thái sáng láng đứng ở nàng trước mặt chu y ỉa nam tử kéo dài quá ngữ liệu nói tỉnh còn rất nhanh chu y ỉa nam tử hắn nghe nguyễn minh nhan phảng phất ý vị thâm trường lời nói trong lòng không khỏi mà đánh cái dùng mình nàng có phải hay không biết ta cố y an vạ chuyện của nàng nhớ tới mới vừa rồi kia thật mạnh không lưu tình chút nào một cái tát Chú Ý, ý Nam tử trong lòng kinh nghi bất định, nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Này nữ hảo tàn nhẫn, đối với ta gương mặt này cũng có thể hạ thủ được. Kẻ hèn nông hoàng cung đệ tử, chú Hạo. Chú Ý, ý Nam tử đối Nguyễn Minh Nhan tràn ngập kính sợ, thu liễm một thân tùy tiện cùng lang thang. Chính xác nói, cảm tạ đạo hưu cứu rút. Một trăm linh thạch. Nguyễn Minh Nhan đột nhiên nói. Chú Ý, ý Nam tử ánh mắt tràn ngập nghi vấn nhìn nàng. ngươi ăn kia viên hoàng nguyên đan một trăm linh thạch nguyễn minh nhăn nói chu hạo nghe vậy tức khắc cứng họng nàng đây là muốn dùng một trăm linh thạch chấm dứt này đoạn ân cứu mạng sao nhưng thật ra hiếm thấy chu hạo thầm nghĩ dị vãng mặt khác nữ tu cái nào không phải tìm mọi cách muốn tiếp cận hắn nàng khen ngược gấp không chờ nổi muốn phủi sạch căn hệ nhưng là chu hạo sao có thể làm nàng đi đợi này hơn phân nửa tháng hắn mới chờ đến như vậy một người nàng nếu là đi rồi hắn đi đâu lại tìm một cái đại người sống thôi lan diệp ta không phải người chu hạo vẻ mặt chính sắc đối nguyễn minh nhan nói đan dược có giới mệnh vô giá ân cứu mạng vô lấy hồi báo xin cho ta nhổ ra bên trạm thôi lan diệp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng mở miệng nói chu hạo ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn một trăm linh thạch hoàng nguyên đan không xứng với người vô giá cánh mạng người đem đan dược nổ ra một lần nữa nằm trở về trên nền tuyết Này ân cứu mạng tự nhiên liền không có, ngươi cũng không cần báo ân. Thôi Lan Diệp ánh mắt lạnh lùng, hoặc là ta đem người trôn trở về. Thôi Lan Diệp trong lòng cười lạnh một tiếng, này nhất chiêu ta sớm 800 năm trước liền dùng qua. Từng dùng ân cứu mạng quải đi trở về Nguyễn Minh nhan hơn nữa ý đổ lấy thân báo đáp. Thôi Lan Diệp đối không đứng đắn một thân phong lưu lang thang hơi thở chú ý kìa nam tử, nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác. Chu Hảo nghe vậy khiếp sợ khẽ nhếch miệng. Còn có thể như vậy sao? Này đối sư huynh mội quá mức hung tàn. Hắn nhắm lại miệng, thu hồi một thân tùy tiện hơi thở, biểu tình thành khẩn nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi lăng Diệp, nói, ta biết các ngươi muốn đi Vân Tiêu Cung, mục đích của ta cũng là Vân Tiêu Cung. ngươi như thế nào biết chúng ta muốn đi Vân Tiêu Cung? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn hỏi, loại này thời điểm xuất hiện ở chỗ này nữ tu, đặc biệt vẫn là như thế mạo mỹ tuyệt sắc nữ tu. Chu Hạo đối với Nguyễn Minh Nhan cười nói, chỉ có thể là chịu mời tiên đến, phó vân tiêu cùng mỹ nhân sẽ. Hắn lời nói vừa rơi xuống đất, liền đã nhận ra đến từ bên cạnh không chút nào che giấu nghiêm nghị sát khí. Chu Hạo, muốn hay không như vậy lòng dạ hẹp hỏi a. Nhận thấy được sát khí Chu Hạo, chỉ phải không hề ý đồ lấy sắc đẹp câu nhân, thành thành thật thật khẩn cầu nói, thỉnh mang lên ta cùng tiên đến. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn hắn, ngươi đi vân tiêu cùng mục đích. Tìm muội muội, Chu Hảo nói. Cố lên. Nguyễn Minh Nhan cổ vũ hắn nói. Chúng ta liền không quấy dày ngươi. Đi trước một bước. Xin đừng như vậy vô tình. Chu hạo lập tức kêu lên. Không có thiệp mời căn bản vô pháp tới gần vần tiêu cùng chăm dặm trong vòng. Thỉnh mang lên ta cùng đi. Ta sẽ không bạch cho các ngươi hỗ trợ. Nga. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn nói. Chu Hảo nói. Ta có thể cho các ngươi cung cấp tin tức. Lần này Vân Tiêu Cung Mỹ Nhân sẽ căn bản không phải đối ngoại theo như lời Vân Tiêu Cung chủ yếu cưới vợ, mà là một phần cơ duyên, một phần thiên đại cơ duyên. Ngươi cố lên, chúng ta đi trước. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, ngữ khí chân thành cổ vũ hắn nói, xoay người muốn đi. Ta còn biết tiến đến Vân Tiêu Cung Mỹ Nhân sẽ các đại tông môn nữ tu đều lén lẫn nhau kết minh. Chu Hạo lập tức còn nói thêm. Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân. theo ta biết đến bạch lộc thư viện cùng mặc cung kết minh tiên âm các cùng pháp nghiêm môn kết minh dược vương cốc cùng bạch liền am giao hảo chu hảo chạy nhanh nói hắn nhìn nguyễn minh nhan thần sắc, thở dài một hơi nói ta kia muội mội ngốc lại là thiền chân đơn đả độc đấu nếu ngươi dẫn ta tiến đến nói ta có thể thuyết phục ta mội mội cùng ngươi kết minh nguyễn minh nhan nghe vậy trầm ngâm không nói nửa ngày lúc sau nàng nhìn hắn hỏi ngươi cũng biết ra sao cơ duyên không thể nào biết được Nhưng là thiên đại cơ duyên. Chu hạo cường điệu nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn một cái, nói, đuổi kịp đi. Nghe vậy, chu hạo sắc mặt tức khắc vui vẻ, hắn còn tưởng rằng không dễ dàng như vậy thuyết phục, nàng nhìn qua nhưng khó mà nói lời nói. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Chu hạo lập tức nói. Vì thế đi trước vân tiêu cung người chung lại nhiều ra một cái chu hạo. Trên đường, Nguyễn Minh Nhan hỏi chu hạo nói, vì sao ngươi chưa cùng ngươi mội mội đồng hành? Chu hạo khổ một khuôn mặt nói, trong nhà quản được nghiêm không cho ta đi theo đi, ta đành phải trộm chuồn ra tới. Ngươi năm nay vài tuổi. Nguyễn Minh An. 327 tuổi. Làm sao vậy? Chu hạo không rõ nguyên do hỏi. Nga, không có gì. Nguyễn Minh An nói, ta nghe ngươi nói còn tưởng rằng ngươi ba tuổi. Một canh giờ sau. Vân Tiêu Cung. Rốt cuộc tới rồi. Chu hạo xoa xoa mồ hôi trên trán. hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn trước mặt thành lập ở vô biên trắng như tuyết tuyết sơn đỉnh nguy nga băng cung đáy mắt hiện lên một đạo kinh diễm hảo sinh trắng lệ nguyễn minh nhan cũng gật đầu khen không hổ là vân tiêu cung như mộng như ảo như tiên như cảnh vạn dặm tuyết sơn vô biên băng cung đi thôi nguyễn minh nhan đối bên cạnh thôi lan diệp cùng chu hạo nói sau đó đoàn người hướng tới vân tiêu cung đại môn đi đến người tới người nào Đóng giữ vân tiêu cung thân xuyên ngân bạch cao giáp cầm trong tay màu bạc trường binh vệ binh ngăn lại bọn họ, trầm giọng hỏi. Nguyễn Minh nhan lấy ra thiệp mời, nói, chịu mời tiến đến phó ước. Vệ binh nhìn thoáng qua nàng trong tay thiệp mời, lập tức thu hồi trường binh, thần sắc cung kính nói, đã là đường xa mà đến khách quý, thỉnh tại đây chờ một lát một lát, dùng ta tiến đến bẩm báo. Sau một lát, một bộ váy đỏ nhiệt liệt như hỏa nữ tu từ nơi xa chậm rãi đi tới. Nàng dung tư mỹ diễm hào phóng, dáng người cao gầy mạng rượu. Ở chỗ này ngân bạch băng tuyết nơi, chật một chút thấy vậy diễm lệ như hỏa nhan sắc, Nguyễn Minh Nhan chỉ cảm thấy trước mắt sậu lượng phảng phất thấy một đoàn bỏng cháy ngọn lửa, thiêu nàng đôi mắt phát đau. Hảo có công kích tính nữ tu. mươi 31 Váy đỏ như hỏa nữ tu nhanh chóng tới gần, nàng đi vào Nguyễn Minh Nhan đám người trước người, ánh mắt dừng ở Nguyễn Minh Nhan trên người, cười duyên nói. Vị này nói vậy đó là thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Đạo Hữu đi. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn nàng, chớp chớp mắt, Đạo Hữu nhận thức ta. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng sớm có điều nghe thấy Đạo Hữu đại danh. Váy đỏ nữ tu đối với Nguyễn Minh Nhan cười ngâm ngâm nói, mặt khác chư vị Đạo Hữu toàn đã đến trong cung, chỉ có Nguyễn Đạo Hữu làm người hảo trở. Bất quá nay vừa thấy Đạo Hữu, lại cảm thấy đừng nói nhất thời, đó là một đời cũng chờ đến. Nàng hướng về phía Nguyễn Minh Nhan tươi cười kiểu mị nói. Nguyễn Minh Nhan. Vân Thiêu Cung người ta nói lời nói đều như vậy phóng đắng sao. Hoàn toàn nhìn không ra tôi à. Rõ ràng quanh năm ở vào như vậy băng thiên tuyết địa nguyên tưởng rằng sẽ thấy một đám cao lãnh lời nói thiếu tính. lãnh đạm. Kết quả ngoài ý muốn buôn phóng. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cực đoan văn mẹo. Biến thái. Ta tưởng ta còn chưa đến chê đi. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí nhàn nhạt nói. Váy đỏ nữ tu nhìn nàng, cười ngâm ngâm nói, khoảng cách trước định thời gian còn có 15 phút, nguyễn đạo hưu thật đúng là cái diệu nhân. Ai mà không trước thời gian tới, cố tình vị này dẫm lên điểm đẹ nặng tuyến đổi tới, nàng đều cho rằng vị này không tới, chính trong lòng phát sầu đâu. Rượu tổng so không ổn hảo, nguyễn minh nhan như cũng là thần sắc bất biến nói. Váy đỏ nữ tu nghe vậy trên mặt tươi cười càng sâu, xem nàng ánh mắt cũng càng thêm tràn ngập hứng thú, nguyễn đạo hưu thật thú vị. May mắn ta chạy trốn mau, nếu là chậm một bước để cho người khác đoạt chức đã có thể không thấy được Nguyễn Đạo hữu như vậy thú vị người. Ta mãi vân tiêu cung trưởng lão thương hồng tụ. Váy đỏ nữ tu nói, nàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Minh nhan bên người thôi Lan Diệp nói, nói vậy vị này đó là hàm quang kiếm chủ thôi đạo hữu đi. Thôi Lan Diệp thần sắc lãnh đạo gật đầu, thương trưởng lão. Thương hồng tụ lấy trường tụ che miệng cười khẽ một tiếng, nói, hàm quang kiếm chủ phong thái quả nhiên hơn người. Hôm nay vừa thấy mở rộng tầm mắt. Nàng lại quay đầu nhìn về phía bên kia Chu Hạo, vị này chính là nông hoàng cung Chu đạo hữu. Chu Hạo nghe vậy gật đầu nói, ngươi như thế nào biết? Thương Hồng tụ ánh mắt nhìn hắn khép cười một tiếng nói, Tố Tố đạo hữu tìm ngươi đã lâu. Nghe thấy nhà mình muội muội tên, Chu Hạo đôi mắt tức khắc sáng ngời, Tố Tố tưởng ta sao? Này ngươi muốn đi hỏi Tố Tố đạo hữu. Thương Hồng tụ che miệng cười duyên nói, nàng nhìn trước mặt thân hình cao lớn Tuấn Mị Chu Hạo nhớ tới chính vì Chu Hạo mất tích rời nhà trốn đi mà lòng nóng như lửa đốt Chu Tô Tố, Tố trong lòng không cấm ám đạo hai huynh muội này sợ là điên đảo bối phận này làm huynh trưởng nào có nửa điểm huynh trưởng khí khái nhìn tuy tiện lang thang thiên chân ngu xuẩn nhưng thật ra Chu Tô Tố, Tố là cái người tài ba nghe nàng lời nói Chu Hạo càng thêm vui vẻ ta cũng tưởng Tô Tố trong đến Thương Hồng Tụ lại nhìn hắn một cái sau đó dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt cười nói chư vị tùy ta vào đi làm phiên thương trưởng lão nguyễn minh nhan nói sau đó đi theo nàng tiến vào vân tiêu cung cung ngoại giới ngân bạch một mảnh hàn băng tuyết địa bất đồng vân tiêu cung nội lại giống như ngày xuân tung bách xanh đậm đàn hoa muôn hồng nghìn tía núi giả đá lởm chởm nước chảy dốc rách nhất phái cảnh xuân rực rỡ nguyễn minh nhan thậm chí còn thấy một hồ nở rộ hoa sen hoa sen như phấn Lá sen liên tục nước ao cẩm lý du kéo nguyễn minh nhan cảm giác vân tiêu cung thật là cái làm người quên bốn mùa là lúc địa phương ở loại địa phương này ngốc lâu rồi thưởng thức sẽ xuất hiện vấn đề phía trước đó là xương phong điện thương hồng tụ đối phía sau nguyễn minh nhan đám người nói cung chủ liền ở trong điện chờ ngươi mặt khác chư vị chịu mời tiến đến đạo hữu cũng ở bên trong nguyễn minh nhan nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước là một tòa xương bạch cung điện thư an tĩnh không người xa xa nhìn đó là quãng cu é dị thường giống như khắc băng ra tới cung điện giống nhau làm người vọng chi phát lệnh tùy ta vào đi thôi thương hồng tụ nói sau đó nguyễn minh nhan đám người liền đi theo nàng tiến vào xương phong điện xương phong điện vừa bước vào xương phong điện tiêu cổ từ tiến vào vân tiêu cung lĩnh vực không chỗ không ở thấu xương hàn ý lại đánh úp lại Trong nháy mắt hoảng hốt làm Nguyễn Minh Nhan cảm thấy phảng phất về tới tận trời ngoài thành kia chỗ hàn thiên tuyết địa. Hảo Lanh A. Mới vừa rồi bởi vì tiến vào vân tiêu cung nội cảm nhận được như bệnh nhiệt vào mùa xuân ấm do đó triệt hồi hộ thể linh lực Nguyễn Minh Nhan, lại một lần vận chuyển khởi quanh thân linh lực, chống đỡ hàng khí. Cung chủ! Thương hồng tụ thanh em cung kính kêu lên. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên khắc băng trên ngự tòa ngồi một vị tóc đen bạch dì Nam nam tử. hắn buông xuống đôi mắt lông mi hắc tựa lông quạ nhưng làm màu da lại bạch như tuyết hắn tuấn mỹ gần như bắt mắt xinh đẹp toàn bộ an tĩnh ngồi ở chỗ kia phảng phất cùng phía sau khắc băng ngự tòa hòa hợp nhất thể lạnh lùng an tĩnh không tiếng động làm người nhìn không được hoài nghi hắn thật là người sao gần như yêu dị tồn tại lúc này nguyễn minh nhan mới phát hiện sương phong trong điện tụ đầy người nàng đôi mắt vờn quanh một vòng Hơn 10 vị tư dung bất phàm khí độ vô song nữ tu đứng ở trong điện, rõ ràng có nhiều người như vậy ở tập hội, lại an tính không có một tia tiếng vang, quặng cu é không có một chút nhân khí, phảng phất này nhóm người cũng không tồn tại giống nhau. Chỉ có phía trước trên ngự tòa vị kia gần yêu hoàng giả, chiếm cứ cả tòa cung điện. Đây là vân tiêu cung chủ, đây là trong truyền thuyết Tô Huy Chi. Thục Sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhàn đã đến. Thương Hồng tụ nói, ngôi ở khắc băng trên ngự tòa tô huy chi chậm rãi mở ra mắt hắn đôi mắt cũng là lãnh như này thần tuyết sơn khắp nơi hàn băng giống nhau hắn ánh mắt như băng tiến thẳng tắp hướng tới phía dưới nguyễn minh nhan rời cung mà đi bị hắn nhìn chằm chằm nguyễn minh nhan trong lòng đột nhiên nảy dự thật đáng sợ ánh mắt thật đáng sợ người nguyễn minh nhan cả người đều căng thẳng bởi vì hắn này xem ra liếc mắt một cái nàng linh khi nháy mắt bao trùm toàn thân tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái tùy thời nhưng xuất kích nhưng là tô huy chi chỉ nhìn nguyễn minh nhan liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt quá chậm hắn thanh âm như cũng là lạnh như băng mang các nàng đi xuống hảo sinh ăn trí ngày mai lại đến là thương hồng tụ nói sau đó xoay người đối với chư vị nữ tu nói thỉnh chư vị đi theo ta nguyễn minh nhan trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái mới vừa rồi vân tiêu cung chủ cầu kia quá chậm tựa hồ là ở đối nàng nói Chính là ta cũng không có đến chê A, ta còn sớm đến 15 phút đâu. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy chính mình thực vô tội. Trong điện chúng nữ tu nhóm theo thương hồng tụ rời đi xương phong điện, vừa ra xương phong điện lúc sau. Chúng nữ có kỷ cương hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt thần sắc cũng thả lỏng không ít. Mới vừa rồi ở trong điện thời điểm, các nàng trên mặt biểu tình cũng như Nguyễn Minh Nhan giống nhau cảnh giới, cả người theo bản năng căng thẳng, như lâm đại địch. Vân Tiêu Cung chủ khí thế quá cường. vị kia vân tiêu cùng chủ thật đáng sợ đi theo nguyễn minh nhan bên cạnh chu hạo nhịn không được lòng còn sợ hay nói thật đáng sợ người nguyễn minh nhan nghe vậy nhìn hắn một cái ca ca đột nhiên một tiếng thanh thúy giọng nữ kêu lên nguyễn minh nhan nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước một vị bích váy nhỏ sinh nữ tu chính hướng tới bọn họ đi tới chuẩn xác mà nói là hướng tới nàng bên cạnh chu hạo đi tới thấy nàng nguyễn minh nhan trên mặt thần sắc như suy tư gì vị này nói vậy chính là chu hạo muội muội chu tố tố chu hạo thấy nàng tức khắc đầy mặt kinh hỉ ngữ khí cao hứng kêu lên tố tố tố tố ta tới tìm ngươi ngươi cao hứng không chu hạo nói chu tố tố đi vào hắn trước mặt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tiểu mỹ tinh xảo dung nhan nháy mắt âm trầm đi xuống cao hứng ta đều mau cấp điên rồi chu tố tố đối với chu hạo chính là một đốn cuồng phong báo tô cuồng mắng ca ca Ngươi cư nhiên trộm đi ra tới, ngươi sẽ không sợ nửa đường thượng bị người cấp đánh chết sao?" Chu Tố tố kêu lên. "Nguyễn Minh An, là thân huynh muội không sai, Chu Tố tố thật hiểu biết nàng ca." Chương 32. Chu Hạo bị nàng một đốn đau mắng, trên mặt thần sắc ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, "Tố tố ngươi đừng nóng giận, ta này không phải lo lắng ngươi sao?" Nghe vậy, Chu Tố tố cười lạnh một tiếng, "Ta càng lo lắng ngươi mạng nhỏ." quay đầu lại lại tìm ngươi tính sổ. Nàng cho Chu Hạo một cái thu sau tính sổ ánh mắt, sau đó quay đầu ánh mắt nhìn về phía bên Trạm Nguyễn Minh An, lại thay đổi phó thần sắc, khuôn mặt ôn hòa xinh đẹp nho nhã, dọc theo đường đi ra huynh làm phiền đạo hữu chiếu cố. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, làm phiền không thể xưng là, ta cùng sư huynh chẳng qua là đem hắn từ chôn tuyết đào ra tới, thuận đường đồng hành một đoạn đường mà thôi. Nghe nàng lời nói, chu tố tố thật vất vả bình ổn đi xuống sắc mặt lại giữ tận lên nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xúc khổ đứng ở bên cạnh không dám hé răng chu hạo quay đầu đối với nguyễn minh nhan lại là kia phò ôn hòa xinh đẹp nho nhã tư thái kia cũng ít nhiều đạo hữu ngươi dứt lời nàng cười khổ một tiếng thật không dám giấu diếm ta này huynh trưởng quán sẽ gây chuyện nguyễn minh nhan thần sắc an tĩnh mà nhìn nàng chờ nàng tiếp tục đi xuống nói tuy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương Nhưng đạo hữu cũng đều không phải là không quan hệ người. chu Tố Tố nói, ta này huynh trưởng văn không được võ không xong tầm thường vô vi, duy độc một khuôn mặt đẹp, quan sẽ hống nữ tử vui vẻ, chọc đầy đất phương tâm. Nguyễn Minh nhan nghe vậy nghĩ thầm, đã nhìn ra, chu hạo dọc theo đường đi liêu nàng vô số lần, nàng sư huynh đều tưởng ngay tại chỗ trốn hắn. Cũng chính bởi vì vậy, huynh trưởng hắn sấm hạ đại họa, bị phụ thân câu ở trong nhà, không chuẩn rời đi ra môn nửa bước. nói, Chu Tố Tố lại cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ thừa dịp không người chú ý trộm rời nhà, thậm chí còn chạy tới Vân Tiêu Cung. Trên thực tế, Chu Hạo hắn không chỉ có trộm đi xuất gia môn, hắn còn cấp người nhà để thư lại, đại ý là tu giới dung tư nhất thịnh các mỹ nhân tụ tập Vân Tiêu Cung. Như thế thịnh hội hắn tuyệt không có thể bỏ qua. Cha mẹ ta đi Vân Tiêu Cung tìm muội muội. Chu Hạo hắn cha mẹ nhìn tức khắc đại kinh thất sắc. có loại đứa con trai này muốn vừa đi không trở về dự cảm chịu mời đi trước vân tiêu cùng đám kia nữ tu sao lại là đơn giản hạng người không có chỗ nào mà không phải là phi phạm giả chu hạo nếu là chọc trong đó một cái sợ đều phải ăn không hết gói đem đi đám kia nữ tu cũng không phải là dĩ vãng chu hạo vài câu lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa gạt trụ lo lắng nhi tử khó giữ được cái mạng nhỏ này chu hạo cha mẹ lập tức liền phái người đi ra ngoài truy hồi chu hạo thả thư từ một phòng đưa đi cấp sớm liền xuất phát tiến đến vân tiêu cung chu tố tố nhưng là chu hạo tuy rằng bản lĩnh khác không có trốn người bản lĩnh lại là nhất lưu hắn nếu là không nghĩ người khác tìm được hắn kia liền không người có thể tìm được chu tố tố nhận được tin lúc sau một bên lòng nóng như lửa đốt một bên làm ơn vân tiêu cung hỗ trợ tìm kiếm chu hạo nhưng là chu hạo tại đây mặt trên lại là cơ linh thực hắn trong lòng biết hắn chạy lúc sau cha mẹ tất sẽ viết thư báo cho muội muội Muội muội tất sẽ làm Vân Tiêu Cung hỗ trợ tìm hắn. Một khi hắn bị cha mẹ người hoặc là bị Vân Tiêu Cung người phát hiện, kia hắn liền sẽ bị mạnh mẽ đưa về nhà. Cho nên hắn tiến vào Vân Tiêu Cung lĩnh vực lúc sau, căn bản liền không lộ diện, sợ bị Vân Tiêu Cung người tóm được, hắn liền đem chính mình chôn ở đi thông tận trời thành nhất định phải đi qua quá đại đạo thượng, dùng thật dày tuyết động vùi lấp tự thân dấu vết cùng khí tức, hắn liêm tức giấu tung tích bản lĩnh nhất lưu. Liền từ hắn phía trên đi qua thôi Lan Diệp cũng không có thể nhận thấy được hắn tồn tại, thẳng đến hắn chủ động ra tay ăn vả Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan nghe xong Chu Tố Tố một phen giải thích, đại khái suy đoán sẽ ra sự tình mạo nguồn, nàng ánh mắt liếc liếc mắt một cái bên cạnh đứng ý đổ lấy ngây ngô cười lừa dối quá quan Chu Hạo, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi huynh trưởng cần phải so các ngươi tưởng tượng phải có tâm cơ nhiều. Nghe vậy, Chu Tố Tố vẻ mặt hổ thẹn, là chúng ta không suy xét Chu Toàn. kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Nguyễn Minh nhan ngữ khí nhàn nhạt, thông thả ung dung nói, nếu là quản không được hắn trốn đi, kia liền đánh gây hắn chân, không phải chạy không được. Chu Hạo, Chu Hạo nghe vậy tức khắc đầy mặt khiếp sợ, bởi vì quá mức chấn kinh do đó mở ra miệng, nhìn về phía Nguyễn Minh nhan ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hào hung ác nữ nhân. Ngay cả Chu Tố Tố cũng bị nàng lời nói cấp kinh ngạc, sắc mặt miễn cưỡng nói, này có phải hay không quá nghiêm trọng? gây chân tổng so ném mệnh hảo là chân quan trọng vẫn là mệnh quan trọng nguyễn minh nhan ngữ khí nhàn nhạt nói hoặc là nàng ánh mắt hướng chu hạo dưới thân nhìn lướt qua các ngươi có thể lựa chọn chém rất cái kia dư thừa chân dù sao tu sĩ cũng không cần nối roi tông đường nguyễn minh nhan nói luyến tiết hai cái đùi liền buông tha đệ tam chân từ đây lục căn toàn tịnh lại vô phiền não chu hảo chu hảo nghe xong nàng lời này mặt đều doa trắng Hán thức khắc cảm giác dưới thân một trận lệnh cam cam, theo bản năng kẹp, khẩn hai cái đùi, run run thanh âm nói, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu vớt một chút. Vẫn luôn an tĩnh trầm mặc đứng ở Nguyễn Minh nhan bên người thôi Lan Diệp cũng thiện giải nhân ý mở miệng nói, nếu là đạo hữu không hạ thủ được, ta nhưng thế các ngươi nhất lao vĩnh giật. Chu Tố Tố Chu Tố Tố lúc này cũng ý thức được này đối thuộc Sơn kiếm phái sư huynh muội hung tàn. Nguyên bản ngoài miệng tưởng cảm tạ bọn họ nói tức khắc nuốt trở vào, nàng cường cười một tiếng, nói, không nhọc nhị vị đạo hữu lo lắng, ta trở về sẽ tự báo cáo phụ thân, tăng mạnh đối huynh trưởng trông giữ, tuyệt không sẽ làm hắn đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc cường điệu đến sau một câu, sợ nhà mình huynh trưởng thật bị này đối hung tàn sư huynh mội cấp đánh gãy để tam chân. Cương đại cầu sinh dục làm chu hạo bế khẩn miệng, không có phản bác nàng những lời này. tố, tố. Ta có chút mệt mỏi." Chu Hạo vội nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ rời xa này đối hung tàn lang diệt sư huynh muội. Chu Tố Tố cũng cảm thấy này đối thục sơn kiếm phái sư huynh muội không dễ trọng, theo hắn nói liền đi xuống nói, "Chúng ta đây liền đi trước cáo tử, không quấy dày nhị vị." Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan thiện giải nhân y nói, "Ngươi huynh trưởng sắc mặt thoạt nhìn không tốt, đúng vậy xác yêu cầu hảo sinh nghỉ ngơi một phen." Chu Hạo cũng không nghĩ là ai làm hại chờ đi xa lúc sau ca người rốt cuộc từ nơi nào rước lấy như vậy hung tàn người chu tố tố vẻ mặt lòng còn sợ hay nói ngươi thế nhưng còn sống chọc phải như vậy đáng sợ người cư nhiên không bị giết chết chu hạo đồng dạng vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình nói tố tố ta tồn tại nhìn thấy ngươi không dễ dàng a ngươi cũng không biết cái kia thôi lan diệp đối ta phong thích một đường sát khí ta nơm nớp lo sợ lo lắng để phòng một đường Lời nói cũng không dám nhiều lời một câu, sợ bị hắn giết. Chu Tố Tố, đây là ngươi không bị đánh chết nguyên nhân. vẫn yêu Cung đạo đái khách không thể bắt bẻ, Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi lan diệp bị an trí ở cùng chỗ sân liền nhau hai gian phòng, thương hồng tụ thậm chí còn tự mình lại đây một chuyến dò hỏi Nguyễn Minh Nhan có gì nhu cầu. Đường đường một trưởng lão làm được như thế nông nỗi, Nguyễn Minh Nhan không cấm trong lòng xúc động, như thế ân cần tất có khác thường. Thực hảo. Không thể bắt bẻ. Nguyễn Minh nhan mấy chữ biểu đạt nàng đối vân tiêu cung chiêu đãi vừa lòng, sau đó nói, chỉ là ta có nghi hoặc hỏi còn thỉnh thương trưởng lão giải thích nghi hoặc. Ngươi nhưng hỏi không ngại. Thương hồng tụ, quý cung chủ mới vừa rồi trong điện nói một câu quá chậm, chính là chỉ đến ta đến chậm. Nguyễn Minh nhan nói, xem mới vừa rồi trong điện kia tình huống cũng không giống như là muốn chiêu đãi các nàng ở vân tiêu cung rừng chân bộ dáng. Ngược lại càng như là phải tiến hành cái gì đại sự động, kết quả lâm thời sửa lại chủ ý. Thương hồng tụ nghe vậy cười khẽ hai tiếng, không đáp trái lại nói, Nguyễn Đạo hữu này một đường đi tới nói vậy phong tuyết cực đại, tiêu hao không nhỏ. Nàng nhìn Nguyễn Minh Nhan ý vị thâm trường nói, Cung chủ xưa nay nhất công chính bất quá đối xử bình đẳng. Lưu lại câu này ý vị không do nói, Thương hồng tụ liền rời đi. Nguyễn Minh Nhan đứng lặng ở nơi đó, trên mặt trầm tư. Nghĩ nàng những lời này là ý gì? Ở thương hồng tụ rời đi không lâu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan lại nên đón hôm nay vị thứ hai khách thăm. Nguyễn Đạo Hữu Một bộ xanh biếc váy dài Chu Tố Tố đứng ở cửa đối với Tiến đến mở cửa Nguyễn Minh Nhan lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nói. Nguyễn Minh Nhan thỉnh nàng đi vào nói chuyện. Ta huynh trưởng đã đem sự tình nói cho cùng ta. Chu Tố Tố đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nói, nàng đối với Nguyễn Minh Nhan. Nếu là ta huynh trưởng đáp ứng rồi ngươi, ta đây sẽ đem ta biết tin tức đều nói cho với ngươi. Nguyễn Minh nhan an tĩnh nhìn nàng. Lời tuy như thế, nhưng ta biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ biết một tháng trước Vân Tiêu Cung chủ thỉnh thiên cơ các các chủ tính một quẻ, lúc sau liền có Vân Tiêu Cung mỹ nhân sẽ. Chu Tố Tố nói, Vân Tiêu Cung tuy đối ngoại phát chính là mỹ nhân thiếp, nhưng là bọn họ đưa tới thiệp mời thời điểm đều từng ám chỉ quá đây là cơ duyên. Là chúng ta cơ duyên cũng là vân tiêu cung cơ duyên, nếu là này phân cơ duyên thành, kia vân tiêu cung đem thiếu hạ một người tình, hoàn thành này phân cơ duyên người sẽ được đến vân tiêu cung thần tuyết lệnh bài. Bang vào thần tuyết lệnh bài, nhưng yêu cầu vân tiêu cung thế hắn làm bất luận cái gì một việc. chu Tố Tố, nàng nhìn Nguyễn Minh nhăn nói, nghe đến đó ngươi cũng nên minh bạch, cái gọi là cơ duyên cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là thần tuyết lệnh bài. Tiến đến Vân Tiêu Cung đi gặp các đại tông môn nữ tu không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía nó tới. Ở thần tuyết lệnh bài hạ, cơ duyên liền có vẻ không quan trọng, nếu là có thể bởi vậy cùng Vân Tiêu Cung giao hảo kia đó là lớn nhất chỗ tốt. Các đại tông môn ai đều muốn cho Vân Tiêu Cung thiếu hạ một người tình, đều tưởng cùng nó giao hảo. Trước kia bọn họ không phải không có ý đồ cùng Vân Tiêu Cung thiết lập quan hệ ngoại giao. Chỉ là vân tiêu cung nhất quán cao lãnh bất hòa ngoại giới chơi chỉ chính mình chơi chính mình, trước mắt thật vất vả có cơ hội này, các đại tông môn sôi nổi động lên. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thông suốt cùng trong đó quan thiếu, nguyên chút hết thể không thích hợp cảm thấy kỳ quái địa phương cũng có giải thích, nàng ánh mắt nhìn thoáng qua trước mặt Chu Tố Tố, ngự khí đạm nhiên nói, ta liền không phải. Chu Tố Tố. Chu Tố Tố ngay từ đầu không minh bạch nàng những lời này ý tứ, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Sửng sốt một chút sau đó không khỏi mà bật cười, ngươi thật sự không phải, đó là bởi vì ngươi căn bản cái gì cũng không biết đi. Cũng là nàng nhất thời mê trướng, Nguyễn Minh Nhan bộ dáng này rõ ràng là hoàn toàn không biết gì cả liền tiến đến dự tiệc, cho nên mới sẽ đến như vậy vãn, rõ ràng là không để bụng. Các nàng những người này cái nào không phải sớm liền xuất phát, sớm liền tới rồi tận trời thành. Nguyễn Minh Nhan hôm nay mới đến. thả xem nàng bộ dáng ở tận trời ngoài thành tiêu hao không nhỏ, thể lực tinh lực cùng linh lực đều cũng không viên mãn, vân tiêu cung chủ sẽ đem thời cơ duyên sau một ngày, cũng là vì nàng như thế trạng thái đi. Lấy Nguyễn Đạo hữu như vậy trạng thái, thật bắt đầu rồi cơ duyên, nàng trái lại bất lợi. Người tông môn thật sự một câu đề điểm dặn dò đều không có. chu tô Tố, Tố tò mò nói, Nguyễn Minh nhăn nhìn nàng một cái, nói, không có, ta sư tôn chỉ để cho ta tới nhìn xem. Nếu tình huống không đối khiến cho ta sư huynh mang ta chạy. nghe vậy, chu tố tố tức khắc cứng họng Nàng nhìn trước mặt thần sắc đạm nhiên bình tĩnh Nguyễn Minh An, trong lòng hoang mang, thục sơn kiếm phái chẳng lẽ thật sự liền một chút đều không để bụng vân tiêu cung nhân tình cùng hứa hẹn sao? Nếu thật sự không để bụng, liền sẽ không làm môn hạ đệ tử tiến đến, nếu để ý lại vì sao cái gì đều không đề cập tới đâu. Nguyễn Minh An nếu là biết nàng nghi hoặc, nhất định sẽ trả lời nàng. Tông môn cái gì đều không nói, là bởi vì không có đem áp lực cùng trách nhiệm gia tăng ở trên người nàng, này cũng không phải cái gì yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, mà là một phần nàng cơ duyên, đến chi nàng hạnh, thất chi vô vị. Liên như khúc tinh hà theo như lời, đi chơi chơi kiến thức hạ. Thục sơn kiếm phái này toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới có thể nói phi thường nói hệ, thanh tĩnh vô vi, không cầu tiến tới, cũng không có. mươi 33 Chu Tố Tố tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng này rốt cuộc là nhà người khác sự tình, nàng không tiện hỏi nhiều liền chưa lại tiếp tục đi xuống, nàng ngược lại nói, về kết minh, nếu là có yêu cầu nói, đến lúc đó chúng ta nhưng kết minh. Nhà mình huynh trưởng thật đúng là cho nàng tìm cái phiền thoái, không nói đến Chu Tố Tố vẫn chưa có kết minh ý niệm, cho dù có kết minh ý tưởng đối tượng cũng muốn thận trọng cẩn thận, ít nhất cũng đến quen biết biết đối phương là cái dạng gì người đi, có đáng giá hay không tín nhiệm. Kết quả nhà mình huynh trưởng khét ngược, đem nàng hứa hẹn đi ra ngoài. Chu Tố Tố cũng không thập phần nguyện ý cùng không quen biết Nguyễn Minh Nhan kết minh, nhưng nhà mình huynh trưởng đã nói trước, nàng cũng không hảo cự tuyệt, cố nói như thế. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ánh mắt nhìn nàng một cái, không cần. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, ta không tính toán cùng người kết minh. Nghe nàng cự tuyệt, Chu Tố Tố trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười càng chân thành vài phần, nếu là ngươi gặp được vấn đề nói. nhưng tiến đến tìm ta nguyễn minh nhan nhìn nàng một cái không nói chuyện nàng không cảm thấy chính mình có đi tìm người xin giúp đỡ thời điểm giống nhau nàng đều chính mình giải quyết bởi vì nguyễn minh nhan cũng không có hiệp thân cầu báo cho nên chu tố tố có qua có lại đề điểm nguyễn minh nhan nói lần này vân tiêu cung pháp nghiêm môn cùng thiên huyền tông đối thần tuyết lệnh bài nhất định phải được thiên huyền tông thậm chí phái ra lăng ba tiên tử tự âm lăng ba tiên tử tự âm là tu giới nổi bật cường thịnh nữ tu Một tay lăng sóng kiếm pháp độc bộ thiên hạ. Nghe nói nàng sớm có thể kết nguyên anh, nhưng vẫn áp chế tu vi, đạt tới nguyên anh thực lực. Thiên huyền tông phái nàng tiến đến, này tâm nhưng chiêu. Chu tố tố nói, nàng chỉ sợ là lần này lớn nhất kinh địch. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trên mặt thần sắc như suy tư gì, bạch liên am vì sao tiến đến, ngươi có biết? Nàng đột nhiên hỏi, so với thiên huyền tông nàng càng tò mò bạch liên am. Nàng tổng cảm thấy Bạch Liên Am cho nàng uy hiếp lớn hơn Thiên Huyền Tông. Hứa cũng là vì thần tuyết lệnh bài. Chu Tố Tố trần chờ một chút nói, Nguyễn Minh Nhan không tỏ ý kiến, kẻ hèn một khối thần tuyết lệnh bài đáng giá Bạch Liên Am tự hủy thanh danh. Phải biết rằng Vân Tiêu cung đối ngoại cấp lý do chính là vì bọn họ cung chủ tuyển phi, Bạch Liên Am chính là am ni cô, có lẽ đáng giá đâu. Chu Tố Tố suy nghĩ nửa ngày nói, Nguyễn Minh Nhan lắc lắc đầu nói, Ngươi không hiểu, Bạch Liên Am nặng nhất thanh danh, đoạn sẽ không làm ra có hủy thanh danh sự tình. Kia liền không biết, Chu Tố Tố nói. Hai người Hàn Huyên một hồi lẫn nhau trao đổi tham thảo tình hình bên dưới báo, sau đó từ biệt. Ngày kế, Sương Phong Điện, một đêm tu chỉnh lúc sau, Nguyễn Minh Nhan lại lần nữa bước vào này tòa Hàn băng Đúc cung điện. Bất quá lúc này đây thôi Lan Diệp vẫn chưa tiến vào, hắn cùng Chu Hạo cùng chờ ở Sương Phong ngoài điện. Thôi Lan Diệp vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Nguyễn Minh Nhan nói: Sư muội, nếu là một hồi ngươi gặp được sự tình, hô to một tiếng, ta liền đi vào mang người trốn chạy. Đứng ở trước mặt hắn Nguyễn Minh Nhan cũng là vẻ mặt nghiêm mặt nói: Sư Minh yên tâm, ta sẽ. Chu Tố Tố, cái này ngạnh các ngươi còn chưa đủ. Một bên Thương Hồng Tụ nghe vậy tức khắc che miệng cười duyên nói: Các ngươi thật đúng là, chúng ta Vân Tiêu Cung lại không phải cái gì đầm rồng ha hổ. Chúng ta cung chủ càng không ăn thịt người. Chu hạo nhưng thật ra tưởng theo vào đi, bất quá bị chu tố tố một cái tắt cấp rồi đi ra ngoài, chỉ phải khóc chít chít ngồi xổm bên ngoài. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta ra tới, đừng chạy loạn. Chu tố tố dặn dò hắn nói. Nga! Chu hạo thần sắc hề phải đáp ứng nói. Theo sau, Nguyễn Minh nhan cùng chu tố tố cùng đi vào xương phong điện. Tuy rằng các nàng vẫn chưa kết minh, nhưng xem như đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Ở không đề cập hai bên ích lợi tương quan địa phương, Chu Tố Tố mừng rỡ đề điểm nàng. Chu Tố Tố cũng phát hiện Nguyễn Minh nhàn tựa hồ bởi vì hiếm khi bên ngoài đi lại duyên cớ, cho nên đối tu giới thượng một ít người cùng sự cũng không phải thực hiểu biết. Vị kia là Pháp nghiêm môn Tề Thư, nàng là Pháp nghiêm môn này một thế hệ cạnh tranh hình thiên quân nhất hữu lực vài người chi nhất, làm người cương trực ghét giá rua nịnh hót, ghét cái ác như kẻ thủ. Chu Tố Tố nói khẽ với Nguyễn Minh Nhan giới thiệu trong điện các đại môn phái đệ tử nói, vị kia là dược vương cốc hành y chân nhân Khương Thanh Nguyệt, nhân nàng ở tu giới khắp nơi vân dù, làm nghề y để, cứu không ít người tánh mạng, cho nên được xưng là hành y để chân nhân. Nàng ở tu giới cùng thế tục tố có danh vọng, chịu người kính ngưỡng. Theo Chu Tố Tố giới thiệu, Nguyễn Minh Nhan đem này trong điện nữ tu nhận cái đại khái. chỉ thấy xương phong trong điện mười mấy tên xiêm y, y tươi đẹp dung mạo kinh người giống như minh châu lóng lánh bắt mắt nữ tu nhóm tụ tập tại đây tòa quảng cu é hàn băng xương phong trong điện cấp này tái nhợt rét lạnh băng cung làm dạng rỡ không ít này tòa quặng cu é cung điện tựa hồ cũng bởi vậy sáng sủa minh diễm lên nguyễn minh nhan nhìn chung quanh một vòng này đàn cắt có thủ sắc bất đồng phong mạo nữ tu nghĩ thầm không nói mặt khác đơn liền đẹp mắt mà nói đó là thật cực hạn hưởng thụ vân tiêu cung chủ nhưng thật ra hảo diễm phúc Nhưng là sung sướng thời gian luôn là thực ngắn ngủi, đương vị kia bạch di tóc đen vân tiêu cung chủ vừa xuất hiện, nguyên bản bởi vì Minh Châu mà làm rạng rỡ cung điện nháy mắt liền lại âm trầm đi xuống, quay về nguyên bản sâm hàn, lạnh băng, tĩnh mịch. phảng phất lại về tới hôm qua Nguyễn Minh Nhan mới vừa bước vào này tòa cung điện thời điểm. Vân tiêu cung chủ vừa xuất hiện, trong đại điện đột nhiên an tính lại. Chúng nữ tu trợt cơm miệng, đình chỉ nói chuyện với nhau, thanh âm đột nhiên im bật. phảng phất bị người cấp đột nhiên chặt đứt dây thanh giống nhau. Chư vị đường xa mà đến, bù tọa có một chuyện cần thỉnh các ngươi tương trợ. Bạch đi hề tóc đen, Tuấn Mỹ bắt mắt gần như xinh đẹp, lại yêu dị phi người vân tiêu cùng chủ Tô Huy Chi, đứng lặng ở cao cao cung điện thượng, hàn ánh mắt lạnh băng nhìn phía dưới chúng nữ tu, thanh âm lạnh như vụ băng. Cho dù là nói thỉnh cầu nói, lại như cũng là như vậy hàn băng cao không thể phản. Bổn tọa thần binh hàn khuyết kiếm đánh rơi ở một chỗ tiểu thế giới. bổn tọa sẽ đem các ngươi đưa hướng này chỗ tiểu thế giới. Một khi có người lấy được hàn khuyết kiếm bổn tọa liền sẽ đem các ngươi triệu hồi. Thô Huy Chi. Nguyễn Minh An, Nguyễn Minh Nhan nghe xong hắn nói vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cái gì? Ngươi làm lớn như vậy vừa ra, đem chúng ta gọi tới chính là vì cho ngươi tìm về thần binh. Còn nữa, tìm thần binh yêu cầu chỉ định giới tính sao. Còn cân xem mặt. Lại không phải chơi chịu tạp trò chơi. Tiểu thế giới nội thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài bất đồng, bên trong trăm năm bên ngoài một năm, các ngươi không cần lo lắng thời gian hao phí. Vân Tiêu Cung Chủ nói, hán lệnh băng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng phía dưới chúng nữ tu, nếu là không dị nghị, bổn tọa liền đưa các ngươi đi trước tiểu thế giới. Nguyễn Minh Nhan nhưng thật ra rất có dị nghị. Nàng cảm thấy cái này tuấn mị xinh đẹp yêu dị phi người vân tiêu cung chủ sợ là đem các nàng coi như ngốc tử ở lửa gạt, nhưng là nàng thấy những người khác đều một bộ không dị nghị đạm nhiên như thường tiếp thu không dị nghị bộ dáng, cũng không dám nói cái gì. Cũng thế, tạm thời đi một bước xem một bước, tóm lại vân tiêu cung chủ sẽ không hại các nàng thánh mạng. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Mặc kệ ngoại giới truyền như thế nào, cũng mặc kệ chuyện này lúc đầu như thế nào hưng diễm. nhưng là chờ thật tới rồi vân tiêu cung người lạc vào trong cảnh ngươi mới có thể phát hiện này cùng tươi đẹp quanh co khúc hiệu tình sự không có bất luận cái gì căn hệ lạnh như băng chính là một hồi trần trụi loảng ích lợi trao đổi chờ nguyễn minh nhan bị truyền tống ở đây tiểu thế giới nàng tuy đổ bộ lạc địa điểm là vừa ra diện tích rộng lớn rừng rậm cao ngất trong mây cổ thụ cùng với nồng đậm linh khí so các nàng thế giới muốn nồng đậm vài lần tinh thuần linh khí khó trách sẽ nói là kỳ ngộ Như thế tiên gia chi cảnh nhưng còn không phải là một hồi thiên đại kỳ ngộ. Tại đây chờ linh khí tinh thuần nồng đậm thế giới tu luyện, làm ít công to, liền tính là một đầu heo cũng có thể tu luyện thành thiên bồng nguyên Soái Càng miễn bà này tiểu thế giới thời gian tốc độ chạy trăm năm tương đương với ngoại giới một năm, kia chẳng phải là ở thế giới này tu luyện một ngàn năm ngoại giới mới mười năm. Một ngàn năm kia hoàn toàn có thể từ luyện khí một đường tu luyện đến nguyên anh hóa thần. Tiến vào thời điểm là thái kê. đi ra ngoài thời điểm chính là đại lão này có thể so xe đạp biến mổ tỏ kích thích nhiều nguyễn minh an một chút đều không nghĩ đi tìm cái gì thần binh chỉ nghĩ tu luyện nàng có một cái lớn mật ý tưởng không bằng tiêu cực lãng công đi chương 34. tiểu thế giới có như vậy trong nháy mắt nguyễn minh nhan muốn dứt khoát tiêu cực lãng công tìm một chỗ hoa tu luyện hảo chờ những người khác tìm được rồi hàn khuyết kiếm nàng lại cọ xe trở về nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bởi vì à, xe đạp biến mồ tỏ tiến vào là thái kê đi ra ngoài là đại lão loại chuyện này, ngấm lại thì tốt rồi, trên đời là không chuyện tốt như vậy. Có lời nói thỉnh tìm nàng. Nàng có một loại dự cảm, liền tính nàng thật sự tìm một chỗ hoa tu luyện, cũng không có khả năng chân nguyên anh hóa thần, trực giác như thế, mà tu sĩ là không thể xem nhẹ bọn họ trực giác. Cho nên sống vẫn là muốn làm được. Đương nhiên trông cậy vào nàng có bao nhiêu cần mẫn kia cũng là không có khả năng, tiêu cực lãn công cùng làm việc không xung đột ta, có cái từ kêu qua loa cho xong, hoa thủy chẳng lẽ không phải nhân loại bản chất sao? Sau đó đi. So với tu luyện cùng tìm kiếm có cái càng chuyện quan trọng bãi ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt, không dung bỏ qua. Nguyễn Minh Nhan nàng hiện tại chỉ có 16 tuổi, mặt chữ thượng ý tứ. Nguyễn Minh an, Thân thể của nàng biến thành nàng 16 tuổi thời điểm. Cốt Linh 16, Tu Vi cũng chỉ có luyện khí. Nguyễn Minh An, Không nghe nói qua ai đi tiểu thế giới còn có thể thân thể tuổi co lại a Rốt cuộc là nàng Nguyễn người nào đó vận thế quá suy, vẫn là vân tiêu cung chủ quá tao. Nguyễn Minh Nhan kiên quyết không thừa nhận là nàng số mệnh xui xẻo, cho nên, khẳng định là Tô Huy Chi hắn tao thao tác. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt chắc chắn thầm nghĩ, không chút do dự đem nổi khấu ở Tô Huy Chi trên đầu. Rốt cuộc hắn chính là có thể làm ra lấy tuyển Mỹ tuyển Phi tới che giấu tìm kiếm chân tướng mê hoặc hành vi. Cái này làm cho nàng càng thêm cảm thấy có cổ quái. Tô Huy Chi thấy thế nào cũng không phải cái loại này sẽ làm từ thiện người tốt. Nàng có thể nghĩ đến sự tình Tô Huy Chi sẽ không thể tưởng được. Cái kia lãnh không có một tia nhân tình vị vân tiêu cung chủ khẳng định sẽ không làm các nàng có lười biếng chiếm tiện nghi cơ hội. Càng muốn làm Nguyễn Minh Nhan càng cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao trên đời này mị sự đều là như ảo mộng bọt nước đâu. Không có biện pháp, liền tính lại không liên quan hiện giờ tình huống nàng cũng chỉ được với. Đầu tiên, trước từ rời đi này tòa diện tích rộng lớn rừng rầm bắt đầu. Nguyễn Minh Nhan rời đi rừng rậm nửa ngày lúc sau, nàng vào thành trì. Vào thành lúc sau, Nguyễn Minh Nhan việc đầu tiên chính là đi hỏi thăm hàn khuyết kiếm tin tức, nàng không nói hai lời thẳng đến một tiệm mì. Lão bản, tới một chén mì thịt bò nhiều phong ớt. Nguyễn Minh Nhan nói, được rồi, đói bụng đói kêu và Nguyễn Minh Nhan ngồi ở mặt trong quán, một bàn tay che lại chính đại sướng không thành cái bụng, trong lòng cảm khai nói, nàng đã thật nhiều năm không biết đói bụng cảm giác, tự tích cốc lúc sau nàng liền không cần lại ẩm thực. Nguyên lai phạm nhân là như thế yếu ớt, luyện khí tu sĩ bất quá cũng chỉ là so phàm nhân thoáng cường như vậy một chút mà thôi, bản chất không có tích cốc luyện khí tu sĩ cùng phạm nhân cũng không khác nhau. nguyễn minh nhan một bên đói bụng một bên cảm khái phạm nhân không dễ gian khổ cùng yếu ớt hướng đạo chi tâm càng thêm mãnh liệt kiên định một viên hồng tâm hướng đại đạo nàng đình trệ hồi lâu không tiến tâm cảnh thế nhưng ẩn ẩn có buông lỏng xu thế loại này buông lỏng xu thế ở lão bản bưng lên kia chén nóng hầm hập thơm ngào ngạt làm người ngón trỏ mở rộng ra mì thịt bò thời điểm đạt tới đỉnh núi mà đương nguyễn minh nhan cầm lấy chiếc đúa gấp một ngụm mặt phóng tới trong miệng thời điểm nàng thế nhưng trực tiếp đột phá Nguyễn Minh Nhan nhiều năm không có tăng lên tâm cảnh thế nhưng đột phá. Bởi vì một chén mì ở đột phá trong nháy mắt kia, đó là Nguyễn Minh Nhan chính mình đều sợ ngây người, còn, còn có thể như vậy. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cơ duyên? Cư nhiên là cái này sao? Hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cười, nàng một bên cảm thụ được tâm cảnh đột phá mang đến biến hóa hoàn toàn mới cảm thụ, một bên túi đầu ăn mì. Nguyên lai cao cao tại thượng tiên nhân trong nháy mắt bị đánh hồi phàm nhân cảm giác là cái dạng này. Tiên nhân A, ở đám mây thượng ngốc lâu rồi, liền quên mất đứng cảm giác. Phiêu, chính là mặc dù là tiên nhân, như cũ cũng chưa thoát ly người phạm trù. Thiên đạo dưới, chúng sinh toàn khổ, toàn vì con kiến, toàn không được giải thoát. Đều là con kiến, có gì tự đắc. Nguyễn Minh nhan một bên ăn mỉ một bên cười nhạo chính mình. một chén mì mà thôi nhưng thật ra bị nàng ăn ra nhiều như vậy đa dạng tới nói ra đi sợ là phải bị người cấp cười nhạo chết ân đến lúc đó nếu là có người cười nhạo nàng nàng liền đem nàng ăn một chén mì đã đột phá đến khai ngộ sự tình vứt ra đi bảo đảm bọn họ rốt cuộc cười không nổi ăn xong rồi mặt lúc sau nguyễn minh nhan lau miệng thuận miệng liền hỏi tiến đến lấy tiền lao bản nói lao bản ngươi cũng biết hàn khuyết kiếm biết ta Một bên thu chén đuối lao bản một bên thuận miệng đáp. Nguyễn Minh An Cư nhiên thật sự biết ta. Nguyễn Minh Nhan cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, nàng không trông cậy vào cũng không nghĩ tới một cái bình thường quán mì lao bản vẫn là cái chưa từng tu luyện quá phàm nhân thế nhưng thật sự biết hàn khuyết kiếm, kỳ thật nàng liền tưởng có lệ hoa thủy căn bản không tính toán nghiêm túc đi tìm kiếm. Nhưng là sự tình phát triển cho tới bây giờ cái này cục diện, manh mối bại ở trước mặt. Nguyễn Minh Nhan cũng không có khả năng thật sự coi là không thấy, nàng chỉ phải căng ra đầu tiếp tục hỏi, Nga. Lão bản ngươi có thể nói một chút hàn khuyết kiếm sự tình sao? nay có cái gì hảo giảng, này không phải mỗi người đều biết đến sự tình sao. Hàn khuyết kiếm là quá bạch tông chân phái chi kiếm, vẫn luôn đang chờ đợi người có duyên đánh thức nó. Truyền thuyết hàn khuyết kiếm bị đánh thức ngày đó là thiên hạ đại loạn trăm họ lầm thăng ngày. Quán mì lão bản nói. bất quá này cũng chính là truyền thuyết mà thôi từ ông nội của ta ra ra khởi liền không nghe nói qua ai đánh thức quá hàn khuyết kiếm nguyễn minh an hàn khuyết kiếm rơi xuống tới nhanh như vậy mau làm nàng không kịp chuẩn bị mau làm nàng cảm thấy này phảng phất là cái bấy dập mặc kệ có phải hay không bấy dập này quá bạch tông nàng đều đến đi một chuyến lão bản nguyễn minh Nhan vẻ mặt thâm trầm biểu tình vậy ngươi hiện giờ có thể thấy được cái gì Ta cảm thấy ta chính là cái kia người có duyên. Nguyễn Minh Nhan vương bá chi khí bám vào người, bàn tay vung lên nói, bài điếu cúng tổ tiên vô quên cáo nại ra ra, ra ra ra ra, nói cho bọn họ hàn khuyết kiếm bị đánh thức, các ngươi có thể nhắm mắt. Nhưng ông nội của ta còn sống a Quán mỉ lão bản vẻ mặt ngốc nói, kia còn không phải còn có người ra ra ra ra sao. Nguyễn Minh Nhan gặp biến bất kinh thần sắc nhàn nhạt nói, có thể nói cho hắn A đúng rồi quá bạch tông ở đâu. Quán mì lão bản. Cảm tình ngươi nói nhiều như vậy liền quá bạch tông ở đâu cũng không biết ta. Ra khỏi thành quẻo trái ngàn giảm ngoại chính là quá bạch tông môn phái sở tại. Quán mì lão bản nói, hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan, lời nói thấm tiếng nói, tiểu cô nương, này làm người à, muốn nhận rõ chính mình, đừng ý nghĩ kỳ lạ. Ân, ta chính là thực nhận rõ ta chính mình, cho nên ta muốn đi quá bạch tông. Nguyễn Minh Nhan tỏ vẻ tán đồng nói. Hàn khuyết kiếm nhiều năm như vậy vẫn luôn đang đợi ta, ta không thể làm nó đợi lâu, lao bản tính tiền. Lao bản! Này nhà ai khuê nữ? Chẳng lẽ là khái đầu vóc? Ta thật gờ, ta thật gờ, ta đơn biết hàn khuyết kiếm ở quá bạch tông, đơn biết nó đang đợi người có duyên, lại không biết chính mình không phải cái kia người có duyên. Nguyễn Minh Nhan hiện tại hảo tưởng trở lại quá khứ. Phiến chết năm đó cái kia thực ngọt thực thiên chân cho rằng tìm kiếm hàn khuyết kiếm khó nhất chính là tìm kiếm chính mình. Không nghĩ tới khó nhất chính là tìm được hàn khuyết kiếm lúc sau, đem nó mang đi. Nguyễn Minh Nhan ở quán mì lão bản dưới sự chỉ dẫn, ra khỏi thành đi trước quá bạch tông, hơn nữa thuận lợi bái vào quá bạch tông môn hạ. Một lòng mơ ước quá bạch tông chấn phái chi bảo hàn khuyết kiếm Nguyễn Minh Nhan, không chút nào giấu rốt thậm chí là lớn mật khoa trường triển lộ chính mình. Từ lúc bắt đầu liền bại lộ chính mình trời sinh kiếm cốt vạn năm khó được một ngộ truyền thuyết thiên phú, phảng phất bị trời giáng vàng tạp đến trên đầu mừng như điên loạn vũ quá bạch tông không nói hai lời đường trưởng đánh nhịp nhận lấy nàng. Thành công bán ra bước đầu tiên trà trộn vào đi quá bạch tông Nguyễn Minh nhan tin tưởng tràn đầy, hàn khuyết kiếm trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay, rơi xuống nàng trong tay chuyện sớm hay muộn. Cho nên vì có thể ôm được Mỹ nhân về Nguyễn Minh Nhan ở quá bạch tông một đường mở ra phảng phất bị long ngạo thiên bám vào người bá khí chắc lẩu thăng cấp truyền lưu kỳ trải qua, từ luyện khí đến trúc cơ lại đến kết đan, nàng chỉ dùng ngắn ngủn 30 năm, hoành động toàn bộ tu chân giới. Nàng này đoạn truyền kỳ trải qua, bị nàng chính mình viết thành thoại bản bị từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão. Chuyện xưa mở đầu chính là nam chủ bởi vì bị phảng phất Hàn băng giống nhau lạnh nhạt có được gần như yêu dị xinh đẹp bắt mắt kinh người Mỹ mạo tọa ủng một tòa thành cao quý vị hôn thê ghét bỏ xuất thân thấp hèn mà từ hôn. Bị từ hôn lúc sau nam chủ phát ra chớ khinh thiếu niên nghèo 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây hò hét giận dỗi trốn đi. Kết quả ở trốn đi trên đường ngẫu nhiên gặp quá bạch tông tuyệt thế Mỹ nhân Hà khuyết, nam chủ một viên đã chịu tình thương tâm tức khắc bị Mỹ nhân chưa khỏi. Vì đạt được mỹ nhân phương tâm, nam chủ cũng thế bái vào quá bạch tông môn hạ. Tiến vào quá bạch tông lúc sau, nam chủ bị kiểm tra đo lường ra chỉ xuất hiện quá ở trong truyền thuyết tuyệt thế thiên phú trời sinh kiếm cốt, có được trời sinh kiếm cốt nam chủ từ đây trời cao biển rộng mặc hán phi, mở ra truyền kỳ thăng cấp lộ. Nhưng là chẳng sợ có được truyền thuyết thiên phú, nhưng là nam chủ cũng không quên này sơ tâm, vì theo đuổi mỹ nhân hàn huyết, nam chủ một đường thăng cấp đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh. Từ quá bạch tông một cái thấp mạt đệ tử tấn chức vì nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, chân truyền đệ tử, một phong thủ tọa, cuối cùng bị tôn vì quá bạch tông hộ tông trường lão, thái thượng trường lão. Tiểu thế giới quảng đại các độc giả nhìn đến nơi này, đều như si như say, cảm động không thôi. Bọn họ đều vì nam chủ truyền kỳ nghịch chuyển một đường thăng cấp và mặt trải qua mà nhiệt huyết sôi trào, vì hắn si tâm bất hối đối Mỹ nhân Hàn khuyết si tình không thay đổi đến chết không phai mà động dung. Lòng mang một viên kích động tâm đi xuống tiếp tục xem, kết quả Ở nam chủ trở thành quá bạch tông trí tôn vô thượng thái thượng trưởng lão lúc sau Hắn rốt cuộc bán ra mấu chốt một bước, tiến đến đối mỹ nhân hàn khuyết thổ lộ Đối tiến đến thổ lộ nam chủ, mỹ nhân hàn khuyết trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh băng nhìn trước mặt nam chủ Dùng phảng phất xem bụi bặm ánh mắt, Lan, ta yêu hắn không yêu ngươi Nam chủ, đã chết Nguyên nhân chết tan nát cõi lòng mà chết Người đọc Cái quỷ gì? Tác giả có phải hay không đầu vóc có tận Mặt chữ thượng y tứ. Sau lại quảng đại các độc giả mới biết được, tác giả là tới báo xã, thật báo xã. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, bị từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão nên thoại bản tác giả đúng là quá bạch tông lưu luyến si mê khổ cầu chân phái chi bảo hàn khuyết kiếm mà không được thái thượng trưởng lao Nguyễn Minh An. An gái kinh thiên đại dưa bị hố tưởng tay xé tác giả các độc giả. sau lại đi tìm hiểu quá bạch tông thái thượng trưởng lão nguyễn minh nhan cùng hàn khuyết kiếm ân ái tình thù các độc giả tỏ vẻ hiện thực so thoại bản xuất rất nhiều đã biết quá bạch tông thái thượng trưởng lao chuyện xưa lúc sau bọn họ lựa chọn tha thứ nàng chẳng sợ nàng là cái báo xã giác rưỡi tác giả bất quá nếu cự tuyệt nam chủ làm nam chủ tan nát cõi lòng mà chết quá bạch tông tuyệt thế mỹ nhân là quá bạch tông chân phái chi bảo hàn khuyết kiếm kia Thoại bản mở đầu cái kia ghét bỏ nam chủ xuất thân thấp hèn đổi ý từ hôn hàn băng giống nhau lạnh nhạt có được gần như yêu dị xinh đẹp bắt mắt kinh người Mỹ mạo tọa ủng một tòa thành cao quý vị hôn thê, nguyên hình là người phương nào. Vân Thiêu cùng chủ Tô Huy Chi chương 35 Nguyễn Minh Nhan đều ở quá bạch tông hôn thượng Thái Thượng Trưởng Lão, còn không có đem hàn khuyết kiếm bắt được tay. Không phải mặt khác nguyên nhân, mà là hàn khuyết kiếm không điệu nàng. nếu là mặt khác nguyên nhân. Nguyễn Minh Nhan còn có thể nỗ lực hạ, nhưng là hàn khuyết kiếm không điều nàng, phòng nàng như phòng lang, vậy thực bất đắc dĩ. Ngay từ đầu Nguyễn Minh Nhan cho rằng đây là cái đơn giản nhiệm vụ, hàn khuyết kiếm liền ở quá bạch tông, như vậy đại một cái quá bạch tông cũng sẽ không chạy. Cho nên vì có thể đạt được lấy đi hàn khuyết kiếm tư cách, Nguyễn Minh Nhan tương đương ra sức, 3 năm trúc cơ, sau đó ở quá bạch tông đệ tử đại bị thượng đoạt giải nhất, nàng từ bỏ tông môn cho nàng khen thưởng. Lấy này đổi lấy có thể trở thành hàn khuyết kiếm chủ tư cách. Quá bạch tông trưởng môn tuy rằng ngoài ý muốn nàng cái này thỉnh cầu, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Rốt cuộc Nguyễn Minh nhan mắt thường có thể thấy được chính là đời sau đệ tử trung ưu tú nhất xuất sắc. Hàn khuyết kiếm vẫn luôn chưa nhận chủ, chưa nhận chủ liền chỉ có thể bị đem gác xó cung phụng ở kiếm các thượng. Nếu nàng có thể làm hàn khuyết kiếm nhận chủ cũng không thất vì một chuyện tốt, đều là nhà mình đệ tử, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Được đến cho phép Nguyễn Minh Nhan tự tin tràn đầy cho rằng chỉ cần lần này bắt được hàn khuyết kiếm liền có thể đi trở về, kết quả vào kiếm các lúc sau, kia bị cung phụng ở kiếm các tầng cao nhất, hoành đặt ở kiếm giá thượng ngân bạch trưởng kiếm đối nàng không hề phản ứng, mặc kệ Nguyễn Minh Nhan như thế nào nói như thế nào làm đều không thể tới gần nó ba bước trong vòng, bị xâm hàn lạnh lẽo kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Liên tưởng chơi thủ đoạn trộm cũng vô pháp Nguyễn Minh Nhan. Dùng ra 18 ban võ nghệ. Nhưng lại như cũ vô pháp đã động hàn khuyết kiếm lệnh băng tàn nhận thắng tâm, Nguyễn Minh Nhan thầm nghĩ quả nhiên kiếm là nải chủ. Vân tiêu cùng chủ Tô Huy Chi, ta cảm thấy ngươi ở hát ta. Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan háo xong rồi sở hữu thời gian cũng không có thể thành công, chỉ phải nhận mệnh thất bại rời đi. Biết được nàng thất bại quá bạch tông trưởng môn an ủi nàng nói, hàn khuyết kiếm chưa bao giờ nhận quá chủ, ngươi không phải cái thứ nhất. Cũng không phải là cuối cùng một cái. Hắn lại bồi thêm một câu. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn, đầy mặt nghiêm túc nói, con người của ta, nhất không tin tả, Quá bạch tông tông môn. Sau lại, hắn minh bạch Nguyễn Minh Nhan những lời này ý tứ. Lần này lúc sau, Nguyễn Minh Nhan phản phất cùng hàn khuyết kiếm rằng co giống nhau, nhưng phạm là tông môn cho nàng khen thưởng nàng đều sẽ đổi thành đi trước kiếm các làm hàn khuyết kiếm nhận chủ tư cách, sau đó mỗi một lần đều thất bại. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. năm lần. Liên quá bạch tông trưởng môn đều bị nàng kinh động, khuyên nàng nói, ngươi hà tất liều mạng ở hàn khuyết trên thân kiếm, lấy thực lực của ngươi có vô hàn khuyết kiếm đều giống nhau. Trưởng môn ngươi không hiểu. Nguyễn Minh Nhan nói năng có khí phách nói, không chiếm được mới là tốt nhất. Quá bạch tông trưởng môn. Ngươi lời này làm ta vô pháp phản bác. Nguyễn Minh Nhan vì có thể đổi đi trước kiếm các làm hàn khuyết kiếm nhận chủ tư cách, nàng không thể không bay nhanh tăng lên tự thân thực lực. Vì quá bạch tông vào sinh ra tử làm cống hiến lấy đổi lấy càng nhiều cống hiến điểm. Kết quả bởi vì quá mức nỗ lực chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã trở thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão chân chính một người dưới vạn người phía trên. Xử lý trường môn, nàng chính là có thể đem cái kia một người dưới trừ đi. Nguyễn Minh Nhan cùng Hàn khuyết kiếm liều mạng 30 năm, này 30 năm nội, nàng trở thành này phương tiểu thế giới tu luyện nhanh nhất, nhất, tu vi tối cao. thực lực mạnh nhất xếp hạng đệ nhất kiếm tu, tồn tại tuổi trẻ nhất truyền kỳ. Sự tích của nàng bị toàn bộ tu giới nói chuyện say xưa, cùng nàng truyền kỳ kiếm đạo thiên phú cùng tốc độ tu luyện đồng dạng truyền khắp thiên hạ, còn có nàng cùng Hàn Khuyết kiếm liều mạng. Đều nói, quá Bạch tông thái thượng trưởng lão Nguyễn Minh nhan ngút trời kỳ tài, một người độc chiếm đàn tình chi huy, như hạo nguyệt nô lên cao không người nhưng địch, nàng cuộc đời này chỉ có một chuyện không viên mãn, đối Hàn Khuyết kiếm cầu mà không được. Hàn khuyết kiếm tồn tại chính là nhắc nhở Nguyễn Minh Nhan nàng không đủ, nàng phi con người toàn vẹn, cũng không viên mãn, nàng kiếm đạo nhân hàn khuyết kiếm có thiếu. Thiên đấu kỳ tài, hàn khuyết kiếm chính là thiên đạo đối Nguyễn Minh Nhan đấu. Ngoại giới đối Nguyễn Minh Nhan cùng hàn khuyết kiếm cầu mà không được truyền ồn ào huyên náo, nghị luận sôi nổi, cái gì cách nói đều có. Mà thân là đề tài trung tâm thiên hạ đệ nhất kiếm tu quá bạch tông thái thượng trưởng lao Nguyễn Minh Nhan. Hôm nay cũng nằm liệt núi Thái Bạch Thượng làm một con cá mặn, bằng không đâu. Hàn khuyết kiếm không điều nàng, tu luyện cũng không chướng tu vi, nàng trừ bỏ nằm liệt làm cá mặn, nàng còn có thể làm cái gì. Này 30 năm nội, Nguyễn Minh Nhan sớm đem cái này tiểu thế giới thăm dò rõ ràng, hố, quá hố. Tô Huy chi ngươi cái vương bắt đản, nhật ngươi. Cái này tiểu thế giới thiên đạo pháp tắc có thiếu, tu vi tối cao hạn mức cao nhất chính là kim đan. Nói cách khác thế giới này tu sĩ tối cao chỉ có thể tu luyện đến Kim đan Kỳ. Ở biết cái này lúc sau, Nguyễn Minh Nhan phản ứng đầu tiên, may mắn ta không thật sự tìm một chỗ hoa vùi đầu khổ tu. Tuy rằng nàng hiện tại cùng tìm một chỗ vùi đầu khổ tu không gì khác nhau, dù sao cũng chưa được đến hàn khuyết kiếm vô pháp trở về. Tiếp theo, Nguyễn Minh Nhan phát hiện, thế giới này chỉ có nàng một người. Mặt khác đồng dạng bị Tô Huy Chi đưa vào tiểu thế giới nữ tu nhóm đều không có tồn tại thế giới này. Nói cách khác sở hữu nữ tu nhóm đều cho rằng đây là cái đại hình nhiều người phó bản kết quả tiến vào lúc sau phát hiện là đơn soát buồn, liền muốn hỏi một chút những cái đó lén kết minh các đại tông môn nữ tu nhóm, các ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm Tô Huy Chi quá hố, hắn nếu không phải tu vi cao chiến lực cường liền hướng hắn như vậy hố sớm bị người đánh chết. hiện tại nguyễn minh nhàn tu vi đã tới rồi kim đan đại viên mãn đặt tới thế giới này tu vi hạn mức cao nhất nguyên anh là không có khả năng nguyên anh cho nên nàng cũng liền không cần thiết lại tiếp tục tu luyện đi xuống luận địa vị nàng hiện tại quý vì quá bạch tông thái thượng trưởng lão chỉ cần nàng tưởng tùy thời nhưng đi gặp hàn khuyết kiếm nhưng là thấy lại có ích lợi gì đâu hàn khuyết kiếm phòng nàng như phòng lang liền một bước đều không cho nàng tới gần Nguyễn Minh Nhan hiện tại như cũ vẫn là bị nó ngăn cản ở ba bước ở ngoài. Cho nên, Nguyễn Minh Nhan chợt phát hiện nàng thế nhưng không có việc gì nhưng làm, chỉ có thể mỗi ngày nằm làm con cá mặn, suốt ngày ăn không ngồi rồi. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan lại như vậy tình nguyện cá mặn người sao? Không, nàng không phải. Cảm thấy chính mình bị vân tiêu cung chủ Tô Huy Trí Hố, bị hàn khuyết kiếm nhằm vào Nguyễn Minh An, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta và các ngươi này đối chủ tớ không đội trời chung. Bình lộng bất tử ngươi cũng muốn ghê tẩm suy nghĩ của ngươi. Nguyễn Minh Nhan lấy nàng ở quá bạch tông này 30 năm tới tự mình trải qua vì nguyên hình viết kia buồn bị từ hôn sau ta thành quá bạch tông Thái Thượng trưởng Lão, nhằm vào ai thực rõ ràng. Vân Tiêu cùng chủ Tô Huy Chi. Kết quả một lần là nổi tiếng, bị từ hôn sau ta thành quá bạch tông Thái Thượng trưởng Lão cái này thoại bản thịnh hành toàn bộ tu giới, nhân thủ một quyển trình độ. Sẽ như vậy thật hồng, thật sự là bởi vì Nguyễn Minh nhan đối hàn khuyết kiếm cầu mà không được quá nổi danh thả thâm nhập nhân tâm, chuyện xưa nguyên hình chính là cái truyền kỳ ly kỳ chuyện xưa. Nguyễn Trường Lão, ta có một chuyện không rõ. Quá bạch tông trưởng Lão tay cầm một quyển sách, xem địa mặt rõ ràng là bị từ hôn sau ta trở thành quá bạch tông Thái Thượng trưởng Lão, Mỹ nhân hàn khuyết thật sự nói qua câu nói kia sao. Hắn vẻ mặt khiêm tốn hạ hỏi. hàn khuyết kiếm không mừng nguyễn trưởng lão tu giới mọi người đều biết nhưng là ta yêu hắn không yêu ngươi cái này hắn là ai nguyễn minh nhan cười lạnh một tiếng trừ bỏ ta ở ngoài bất luận cái gì được đến hàn khuyết kiếm đều là hắn trường môn hắn hay không hẳn là vì tông môn hài hòa cùng đệ tử an toàn ngày sau cấm trừ bỏ nguyễn trưởng lao ở ngoài người tới gần hàn khuyết kiếm xem ra nguyễn trưởng lão thật sự bị hàn khuyết kiếm thương thực trọng a đều nói ra nói như vậy tới trường môn trong lòng thở dài nói không thể lại làm nguyễn trưởng lão như vậy đi xuống nàng đều viết rác rửa thoại bản báo xã lần sau ai lại biết nàng có thể làm ra cái gì tới đâu cần thiết cấp nguyễn trưởng lão tìm điểm sự tình làm nghĩ như vậy trưởng môn nói tông môn mỗi 10 năm một lần hướng phàm nhân giới tuyển nhận đệ tử đại hội sắp bắt đầu lần này không bằng liền từ nguyễn trưởng lão ngươi tới chủ trì nguyễn minh nhan nghe vậy nhìn hắn một cái suy nghĩ một chút sau đó có thể có có thể không nói Cũng đúng. Dù sao nàng hiện tại cũng bó tay không biện pháp, không có phương hướng. Vậy làm ơn trưởng lão rồi. Thấy mục đích đạt thành, trưởng môn nhẹ nhàng thở ra cười nói. Phàm nhân giới. Hòa thổ mục tam Linh Căn, tiếp theo cái. Quá Bạch Tông đang ở tần quốc lãnh thổ một nước nội tuyển nhận có Linh Căn Phàm Nhân vừa độ tuổi hài đồng thiếu niên vì đệ tử, Nguyễn Minh Nhan ngồi ở thủ vị. nhìn phía trước quá bạch tông đệ tử cấp này đàn tiến đến tham tuyển phạm nhân hài đồng thiếu niên thí nghiệm linh căn như thế có linh căn giả liền sẽ bị mang về quá bạch tông nguyễn minh nhan nhìn thoáng qua phía trước kia bài lão lớn lên đám người tức khắc giữa mày chịu động hai hạ này đến thí nghiệm tới khi nào đi nàng không kiên nhẫn khô ngồi ở chỗ này vì thế đứng dậy đối bên cạnh quá bạch tông đệ tử công đạo ta ngươi nhìn chằm chằm điểm bổn tọa đi ra ngoài nhìn xem là trưởng lão Nguyễn Minh Nhan liền quang minh chính đại chuẩn ra đi sơ cá, giảng đạo lý này Thái Thượng trưởng Lão nàng làm rất sảng, trừ bỏ mộ thanh kiếm như cũ là không điều nàng ở ngoài, nàng không bất luận cái gì bất mãn. Nàng ở trong thành khắp nơi tùy ý đi dạo, ánh mắt đánh giá này tòa phàm nhân thành trì, ở trải qua một cái hẻo lánh trố ngoặc thời điểm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đi cầu tiên duyên, là quỷ nên sống cùng quỷ giống nhau, nhận không ra người. Nam nhân hùng hùng hổ hổ nói, theo sau đó là một trận tay đấm chân đá nguyễn minh nhan nghe thấy thanh âm tức khắc dừng bước chân nàng nghe nam nhân kia hùng hùng hổ hổ thanh nhâm cùng tùy theo truyền đến tay đấm chân đá thanh cùng với hài đồng ẩn nhẫn kêu dên thanh nàng sát mặt chợt lạnh xuống dưới không nói hai lời xoay người hướng tới thanh âm truyền đến địa phương bước đi đi như thế nào bất mãn a ngươi còn dám bất mãn nam nhân nắm tay liền phải hướng về phía dưới thân hài đồng tấu đi Đột nhiên một con trắng nón mảnh khảnh tay chống rông xuất hiện, bắt lấy hắn nắm tay, sau đó đột nhiên dùng một chút lực, a Hét thảm một tiếng, nam nhân thanh âm thống khổ kêu rên nói, tay, tay của ta a a a a. Nguyễn Minh Nhan trực tiếp bẻ gây hắn tay, đầy mặt sắc lạnh nhìn thống khổ kêu rên kêu to nam nhân, đoan chính thanh nhã tươi đẹp khuôn mặt thượng lại là thần sắc tàn nhẫn, người này song chỉ biết khi dễ nhỏ yếu tay, không cần cũng thế. A a a, ta sai rồi. Ta sai rồi. Thiên sư tha mạng, tha mạng, ta cũng không dám nữa. Nam nhân xin tha nói. Nguyễn Minh Nhan dứt khoát lưu loát bẻ gậy hắn một đôi tay, đối với hắn thanh âm lánh lệ nói, không muốn chết liền lập tức lăn. Đầy mặt thống khổ vặn vẹo kêu rên nam nhân không dám chầm trễ, nhặt về một cái mạng nhỏ té ngã lộn nào chạy. Thu thập xong cái này ngược đái hài đồng nhân cha lúc sau, Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn phía trước nơi bóng ma cái kia chịu ngược hài đồng. Nàng nhìn thân ảnh hoàn toàn xúc ở hát cám bóng ma con ánh sáng làm người thấy không rõ hắn gầy yếu hài đồng, nhíu như mày, sau đó nói, ngươi tưởng tu tiên. Nửa ngày không nói gì. Cái kia hài đồng buông xuống đầu không hẹ răng, đem chính mình kín mít dấu ở bóng ma. Ngươi không nói, ta như thế nào biết ngươi tưởng vẫn là không nghĩ. Nguyễn Minh nhan thanh âm không chút để ý nói, Nga, đã quên nói cho ngươi. Bổn tọa chính là lần này tiến đến phàm nhân giới tuyển nhận đệ tử quá bạch tông thái thượng trưởng lão, cơ hội chỉ có một lần, đừng nói ta chưa cho ngươi. Nguyễn Minh An, chương 36. có ánh mặt trời xúc ở bóng ma đem chính mình tàng đến kín mít hải đồng nghe Nguyễn Minh Nhan những lời này, ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh đôi mắt như là xuyên qua tầng tầng bóng ma, cặp mắt kia lộ ra thâm u lại sáng ngời quang. hắn nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn ánh mặt trời trút xuống ở trên người nàng phảng phất vì nàng mạ lên một tầng kim quang nguyễn minh nhan khàn khàn thanh âm dẫn ta đi nguyễn minh nhan nghe xong hắn nói tức khắc khẽ cười nàng hướng tới hắn vươn tay kia liền đi thôi nhìn trước mặt chiều hắn rỗi tới trắng non tinh tế sạch sẽ tay hắn mí môi thật cẩn thận chiều nàng vươn tay đi một con nhỏ gầy có chút dơ hề hề tay trần chờ khẽ run từ bóng ma thử tính vương Nguyễn Minh Nhan không thèm quan tâm bắt lấy hắn tay, nói, quá chậm, nếu quyết định hảo vậy phải bắt được cơ hội, do do dự dự do dự không quyết đoán lo trước lo sau khó thành trâu náu. Trên tay nàng dùng một chút lực đem hắn từ bóng ma trong một góc kéo ra tới, không dự đoán được nàng có như vậy hành động hài đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng kéo ra tới, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi rồi vài bước, mới dừng lại tới. Trước mắt sậu lượng quang mang làm hắn hai mắt không khỏe hiếp lại lên. hắn ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu trời cao thương lam không có một tia khói mù, mây trắng như bông một đoàn đoàn mềm như bông nguyễn minh nhan đánh giá trước mặt cái này hài đồng tuy rằng gầy trơ sương đã lởm chởm ăn mặc một thân dơ hề hề quần áo nhưng là lại sinh một bộ hảo dung mạo chưa nảy nở nam đồng mặt mày tinh xảo như họa xanh tím mang thương khuôn mặt cũng khó nén hắn tuấn tú đặc biệt là một đôi mắt cho nguyễn minh nhan sâu đậm ấn tượng đó là một đôi trầm với hàn đảm trong vực sâu không khuất phục con người Bên trong ẩn chứa bậc lửa vận mệnh ngọn lửa cùng quang. Đứa nhỏ này ngày sau nhất định bất phàm. Chỉ liếc mắt một cái, Nguyễn Minh Nhan như thế kết luận nói. Đi thôi. Nguyễn Minh Nhan dắt hắn tay, lanh hắn chiều quá bạch tông nơi dừng chân đi đến. Bị nàng dắt tay hài đồng, trên mặt hiện ra một tia do dự cùng trần trở, nhưng là cuối cùng vẫn là không tránh thoát tay nàng. Hắn bị nàng nắm tay dọc theo thật dài đường phố hướng phía trước đi đến, phảng phất đi hướng một cái khác vận mệnh bắt đầu. Hồi lâu lúc sau, nho nhỏ tay dùng sức nắm chặt, bắt được tay nàng, Giang Hoài. Hắn nhỏ giọng mở miệng nói, ta kêu Giang Hoài. Không tồi tên. Nguyễn Minh Nhan khen nói. Giang Hoài nghe vậy ngẩng đầu một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chầm chằm nàng, phảng phất đang chờ đợi cái gì? Ngươi có thể xưng hô ta vì Nguyễn Trường Lão? Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ nói. Trong nháy mắt, cặp kia như là trong đêm tối ẩn chứa ngôi sao đôi mắt nháy mắt rảm đạm đi xuống, mất đi con mang. Giang Hoài mí môi, tiêu một tiếng Nguyễn Trường Lão. Nguyễn Minh An, ta như thế nào cảm thấy hắn những lời này lộ ra một cổ quận cường không cam lòng đâu. Tiểu hài tử thật khó hiểu. Nguyễn Minh Nhan mang theo Giang Hoài trở về quá bạch tông nơi dừng chân. quá bạch tông đệ tử thấy nàng đi ra ngoài một chuyến liền mang theo một cái dơ hề hề hài tử trở về, tức khắc kinh ngạc. Trường Lão, đây là đệ tử nhìn nàng bên cạnh Giang Hoài, do hỏi. Nguyễn Minh Nhan không có giải thích dí tứ. Chỉ là đối hắn ngự khí bình đảm nói, ngươi đi cho hắn thí nghiệm hạ linh can. Là. Quá bạch tông đệ tử linh mệnh. Ngươi thả tùy hắn đi. Nguyễn Minh nhan nhìn bên cạnh thần sắc quật cường nắm chặt tay nàng không bỏ cũng không chịu động Giang Hoài. Nói, tưởng tu tiên cần thiết phải có linh can. Giang Hoài nghe tiếng ngẩng đầu ánh mắt nhìn nàng một cái, mí môi, sau đó cúi đầu, buông lỏng tay ra. Đứng ở bên cạnh quá bạch tông đệ tử thấy thế vội vàng nói, tùy ta bên này đi. Giang Hoài buông ra Nguyễn Minh nhan tay, đi theo quá bạch tông đệ tử tiến đến thí nghiệm linh căn. Sau một lát, chắc linh đài bên kia, truyền đến một tiếng kinh hô, là mãn phẩm băng linh căn. Nguyễn Minh nhan nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu chiều bên kia nhìn thoang qua, trong lòng không chút để ý nghĩ đến, trên đường tùy tiện nhặt chịu ngược hài đồng là trăm năm khó gặp tu luyện thiên tài, đây là cái gì cầu huyết tam lưu thoại bản cốt truyện, thịnh hành toàn bộ tu giới thật. Cầu huyết tam lưu thoại bản tác giả Nguyễn Minh An, phát ra cùng nghề khinh nhau khinh thường hừ lạnh Căn cứ kịch bản, nàng chính là cái kia cấp vai chính đưa kinh nghiệm trang bị thăng cấp tông môn đại lão. Nguyễn Minh An, ta mới không làm. Chắc Linh đài Giang Hoại sắc mặt lạnh nhạt không có gì biểu tình nhìn trước người kích động không thôi cho hắn chắc Linh Căn quá bạch tông đệ tử. Ngữ khí bình tĩnh hỏi, mãn phẩm băng Linh Căn rất lợi hại sao? Không hề nghi ngờ, ngươi là cái thiên tài. trăm năm khó được một ngộ tu luyện thiên tài quá bạch tông đệ tử vô cùng kích động nói không hổ là thái thượng trưởng lão vừa ra đi là có thể mang về tuyệt thế tu luyện thiên tài trên mặt hắn toát ra đối nguyễn minh nhan không gì sánh kịp sùng bái cùng tin phục nghe thấy hắn cuối cùng câu nói kia giang hoài trên mặt xuất hiện một tia dao động nguyễn trưởng lão nàng cũng phải không là cái gì quá bạch tông đệ tử theo bản năng hỏi theo sau mới phản ứng lại đây hắn trong lời nói ý tứ Nói, không phải, thái thượng trưởng lão nàng chính là song linh căn, nhưng là nàng là càng thêm hiếm thấy trời sinh kiếm cốt. Là vạn năm khó gặp kiếm tu quỷ tài. Giang Hoài nghe vậy trên mặt thần sắc càng thêm động dung, hắn thấp giọng hỏi một câu, ta là thiên tài, ta đây có thể hay không bái nàng vì sư. Nghe thấy hắn nói, biểu tình kích động không thôi quá bạch tông đệ tử tức khắc mắc kẹt, hảo nửa ngày lúc sau hắn mới nói nói. Ngươi có thể thử xem, trưởng lão chưa bao giờ thu quá đủ. Bất quá ngươi là trưởng lão mang về tới, ngươi không giống nhau. Quá bạch tông đệ tử nói, hắn cười nói, húng chi ngươi vẫn là cái thiên tài. Giang Hoài nghe thấy hắn những lời này, lạnh nhạt không có gì biểu tình tuân tu khuôn mặt nhỏ thượng hiếm thấy mà lộ ra vẻ tươi cười, ân. Trưởng lão, quá bạch tông đệ tử cấp Nguyễn Minh Nhan hồi bẩm nói, ngài mang về tới đứa bé kia là hiếm thấy mãn phẩm bằng linh can. Nguyễn Minh Nhan gật gật đầu nói, đã có linh can. kia liền đem hắn cùng mang về thu vào môn trung. Là, quá bạch tông đệ tử lĩnh mệnh nói. Bất quá hắn trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, trưởng lao tựa hồ đối kia hải tử thái độ rất là lãnh đạm không lắm để ý bộ dáng. Là ảo giác đi, nếu không thèm để ý như thế nào tự mình mang về tới. huống chi, kia vẫn là cái trăm năm khó gặp tu luyện thiên tài. Lần này tần quốc chính là tuyển nhận đệ tử trạm cuối cùng, kết thúc chắc linh lúc sau. nguyễn minh nhan liền mang theo chuyến này tuyển nhận tân đệ tử cùng cưới linh thuyền đi trở về quá bạch tông quá bạch tông về tới quá bạch tông nguyễn minh nhan làm quá bạch tông đệ tử đem này đó tân tuyển nhận đệ tử an trí đi xuống sau đó nàng tiến đến thấy trưởng môn nguyễn minh nhan đem lần này tuyển nhận đệ tử tình huống bẩm báo trưởng môn trưởng môn nghe nói lần này tuyển nhận đệ tử có một người mãn phẩm băng linh căn đệ tử tức khắc kinh ngạc không thôi hắn không cấm nhớ tới ba năm trước nguyễn minh nhan Khi đó nàng cũng bất quá mới là cái luyện khí kỳ thiếu nữ, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ có hôm nay. Bất quá ngắn ngủn 30 năm, ngày xưa vô danh thiếu nữ nay đã là danh chấn tu giới kiếm đạo khôi thủ. Năm đó trời sinh kiếm cốt ngang trời xuất thế, hiện giờ lại có mãn phẩm băng linh can, sợ không phải lại là cái Nguyễn Minh An. Quá bạch tông trưởng môn trong lòng cảm khái nói, đối Nguyễn Minh An nói, vất vả ngươi, kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi. Nguyễn Minh Nhan gật gật đầu, liền xoay người đi xuống. Trở lại Tông môn lúc sau, Nguyễn Minh Nhan lại lần nữa làm trở về một con cá mặn. Nàng mỗi ngày hàng ngày chính là theo thường lệ đi trước kiếm các đánh tạp, hoàn thành mỗi ngày một quả mang rụ dỗ hàn khuyết kiếm nhiệm vụ, xong việc lúc sau liền trở về núi Thái Bạch nằm. Cá mặn buồn cá. Năm đó nàng không chối từ gian khổ thành công thăng chức, từ quá bạch tông một phong thủ tọa tân chức vì thái thượng trưởng lao chính là vì ngày này. Thái thượng trưởng lão địa vị đặc thù, chịu tông môn cung phụng, không cần làm mặt khác sự tình chỉ cần hộ một tông an uy, Cùng làm châu làm ngựa sự tình gì đều phải quan tâm một chút thủ tọa phong chủ hoàn toàn không giống nhau. Năm đó Nguyễn Minh Nhan đương mấy ngày phong chủ lúc sau liền chịu không nổi muốn trốn chạy, cho nên chạy nhanh bế quan tu luyện đi đem chính mình biến thành tu giới đệ nhất kiếm đạo khôi thủ, sau đó thành công chuyển chức thành thái thượng trưởng lão. Đây là kiếm đạo khôi thủ Nguyễn Minh Nhan truyền kỳ cả đời chân tướng. Bất quá hạnh phúc nhật tử luôn là ngắn ngủi, Nguyễn Minh Nhan còn không có nằm mấy ngày, quá bạch tông trưởng môn liền tìm tới cửa tới. Trưởng môn tiến đến có gì chỉ giáo? Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt vị này không có việc gì không đăng tam bảo điện trưởng môn, trong lòng ám đạo đừng lại là muốn tìm ta làm cái gì, đợi lát nữa nếu là trưởng môn mở miệng ta nên luyện chuyển hàm xúc như thế nào không mất lễ phép cự tuyệt hắn. Trưởng môn cũng không cùng nàng vòng quanh, nói thẳng nói. Ngươi mang về tới đứa bé kia ngươi tính toán như thế nào xử trí Nghe xong hắn nói Nguyễn Minh nhan hoa một chút công phu mới nhớ tới hắn nói chính là Giang hoài Sau đó nói Nên như thế nào xử trí Liền như thế nào xử trí trưởng môn Đó là như thế nào xử trí trưởng môn nghĩ nghĩ Nói càng trắng ra Ngươi hay không cố ý thu hắn làm đồ đệ Nghe vậy Nguyễn Minh nhan vẻ mặt kinh ngạc Ngại như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng nhìn thân sắc của nàng không giống làm bộ trường môn trong lòng nói thầm chẳng lẽ thật là hắn hiểu lầm kia hải tử là ngươi mang về tới lại là hiếm thấy mãn phẩm băng linh can ngươi nếu là thu đồ đệ đảo cũng là không tồi người được chọn trường môn nói nguyễn minh nhan nghe vậy cũng nói thẳng không cố kỵ nói thật không dám giấu giếm, ta tịch thu đồ tính toán kiếm đạo quần quận miểu nhiên ta cả đời này chỉ truy tìm kiếm đạo vô tâm vô lực mặt khác lấy nàng hiện giờ thân phận địa vị Muốn làm cái gì người khác can thiệp không được, mấy năm trước Nguyễn Minh Nhan bắt đầu ở núi Thái Bạch nằm làm cá mặn thời điểm, trường môn liền luyện chuyển hàm xúc hướng nàng để qua thu đồ đệ bồi dưỡng truyền thừa đời sau ý tưởng, bị Nguyễn Minh Nhan thái độ kiên định cự tuyệt, dùng cũng là cái này lý do. Trường môn tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng chưa nói cái gì, một vị cường thế kiếm tôn ý tưởng không phải hắn có thể can thiệp. Sớm có điều biết Nguyễn Minh Nhan không muốn thu đồ đệ, cho nên lần này thấy nàng phủ nhận, Trường môn trong lòng tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, một khi đã như vậy, kia này Giang Hoài ta liền khắc làm an bài, hắn thiên tư phi phạm, tông môn nội vài cái đạo quân đối hắn động tâm. Giang Hoài là Nguyễn Minh Nhan mang về tới người, đối hắn an bài luôn là muốn thông báo nàng một tiếng. Nguyễn Minh Nhan không sao cả nói, người an bài liền hảo, đây là hắn cơ duyên tiền đồ ta không đạo lý ngăn cản. Ta đây liền hiểu rõ. Trường môn nói. Trong lòng hơi có chút kích động. Mãn phẩm băng linh căn nếu là bồi dưỡng hảo, ngày sau chính là cái thứ hai Nguyễn Minh Nhan, ngắm lại ngày sau quá bạch tông có Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài hai người tòa chấn, còn có gì sợ hãi? Giá tâm bừng bừng trưởng môn lập tức cáo từ Nguyễn Minh Nhan, tính toán đi xử lý Giang Hoài bái sư sự tình. Mấy ngày sau, ngươi như thế nào lại tới nữa? Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt không nói gì nhìn lại lần nữa tới cửa trưởng môn, hỏi. lần này lại làm sao vậy trưởng môn vẻ mặt so nàng tái sinh không thể luyến biểu tình nhìn nàng nói ngươi thật sự không nghĩ thu đồ đệ thật sự nguyễn minh nhan không chút do dự nói vì phòng trưởng môn làm ra cái gì tao thao tác nguyễn minh nhan cường điệu nói ta không tự tìm phiền toái yêu thích nghe xong nàng lời nói trưởng môn trên mặt biểu tình càng thêm u ám hắn ngửa mặt lên trời thở dài một câu các ngươi này đó thiên tài đều là như vậy tùy hứng khó làm sao Nguyễn Minh An Thiên tài không bối cái này nổi. Trường môn nhìn nàng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nói, giang hoài cự tuyệt tông môn nội sở hữu dục thu hắn làm đồ đệ đạo quân. Đứa nhỏ này rất có dũng khí sao. Nguyễn Minh An khen nói, không phải ai đều có thể có can đảm cự tuyệt một đám đạo quân. Trường môn nghe vậy cười lạnh một tiếng, cũng không phải là có dũng khí, hắn thế nhưng coi trọng ngươi. Nguyễn Minh An mươi 37 Quá bạch tông trưởng môn ngẫm lại liền cảm thấy sốt ruột, một cái tưởng bái sư, một cái không nghị thu đồ đệ, nguyên bản nên là trời đất tạo nên một đôi kết quả hiện tại làm cho tiên thoái lương nan. Như vậy nghĩ, liên quan hắn xem Nguyễn Minh Nhan biểu tình đều có chút không đúng rồi. Nguyễn Minh Nhan Sợ trưởng môn làm ra cái gì cường mua cường bán hành vi, Nguyễn Minh Nhan vội vàng trấn an hắn nói, đã là thiên tài kêu bái không bái sư đều không gì quan hệ, ngươi xem ta không cũng không sư phó sao. Nguyễn Minh Nhan năm đó tiến vào Quá Bạch Tông lúc sau liền lấy mạnh mẽ thế lực nhanh chóng cuộc khởi, ngắn ngủn 30 năm liền hoàn thành bình thường đệ tử đến Thái Thượng trưởng Lao tấn trước, bái sư gì đó, chỉ có thể nói còn chưa tới kịp, chờ tới kịp thời điểm đã không cần thiết. Nghe được nàng nói như vậy, Quá Bạch Tông trưởng môn xem nàng biểu tình liền càng thêm một lời khó nói hết, người đường mỗi người đều là ngươi Nguyễn Minh Nhan như vậy yêu nghiệt, Quá Bạch Tông trưởng môn mấy trăm năm cũng cũng chỉ thấy nàng như vậy một cái. Có lẽ đâu? Nguyễn Minh Nhan giảo hoặc nói, thế sự vô tuyệt đối. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy thở dài, không nói cái gì nữa. Hắn lần này tiến đến mục đích chính là thăm thăm Nguyễn Minh Nhan khẩu phòng, thấy nàng như cũ vẫn là không chịu thu đồ đệ cũng chỉ đến từ bỏ. Chờ trưởng môn sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc như suy tư gì, không nghĩ tới giang hoài kia tiểu tử còn có chim non tinh tiết, bởi vì bị nàng mang về tới cho nên đối nàng phá lệ không muốn xa rời sao. Thật là nhìn không ra tới a từ giang hoài kia trương lạnh nhạt không gì cảm xúc trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tới hắn lại là cái như thế trọng tình người, Nguyễn Minh Nhan trong lòng nói. Bất quá thu đồ đệ là không có khả năng, Nguyễn Minh Nhan trong lòng rất rõ ràng nàng đều không phải là là cái này tiểu thế giới người, sớm hay muộn phải rời khỏi, vẫn là không cần quá mức đi can thiệp thế giới này nhân loại nhân sinh. Người với người chi gian một khi sinh ra liên hệ, liền sẽ có cảm tình. càng tình càng sâu đến lúc đó thương tổn càng lớn. Nguyễn Minh Nhan từ trước đến nay đến thế giới này tiêu cực lãng công nằm làm cá mặn chưa chắc không phải không có nguyên nhân này ở bên trong. Đối với trưởng môn lời nói giang hoài phi nàng không bái sư, Nguyễn Minh Nhan cũng chỉ đương hắn là hài tử tâm tính, chờ gặp tới rồi đến từ thành nhân xã hội đòn hiểm lúc sau thì tốt rồi. Hắn một ngày nào đó hiểu ý thức đến, cũng không phải nghĩ muốn cái gì liền nhất định có thể được đến. Chờ ý thức được điểm này lúc sau hắn liền sẽ từ bỏ không thực tế vọng tưởng, nhân loại chính là như vậy su lợi tị hại tồn tại. Nghĩ như vậy Nguyễn Minh Nhan liền đem việc này đặt sau đầu, không hề đi còn nó. Nhưng là mấy ngày sau, đã phát sinh sự tình lại làm Nguyễn Minh Nhan thay đổi chủ ý. Mấy ngày sau, Nguyễn Minh Nhan cứ theo lẽ thường đi ngoại môn cấp đệ tử giảng kinh, thân là quá bạch tông thái thượng trưởng lão nàng mỗi tháng sẽ đúng giờ đi cấp môn trung đệ tử giảng kinh chuyện nói. Đây cũng là tự nàng trở thành quá bạch tông Thái Thượng trưởng lao lúc sau hiếm khi trước mặt người khác lộ mặt thời điểm, đại bộ phận thời điểm nàng đều ở núi Thái Bạch Thượng Trạch. Vừa đến giảng kinh đường, ngồi ở thủ vị đệm hương bồ thượng, Nguyễn Minh nhan ánh mắt đi xuống đảo qua, liền thấy ngồi ở hàng phía trước giang hoài. An mặc một thân quá bạch tông tuyết trắng đạo bào giang hoài, tuấn tú văn nhã quanh thân khí chất sạch sẽ không dính bụi trần, như thơ như họa giống nhau tiên đồng. Cùng phía trước hẻm nhỏ cái kia cuộn tròn ở bóng ma đầy người là thương dơ hề hề tiểu hài tử khác nhau như hai người, làm người hoàn toàn vô pháp đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau. Nhìn như thế hắn, Nguyễn Minh nhan trên mặt thần sắc vui mừng, những thứ tốt đẹp luôn là làm nhân tâm tình sung sướng, không uổng phí nàng đem hắn mang về tới. Mà ở nàng nhìn phía dưới ngồi giang hoài thời điểm, giang hoài cũng đang nhìn nàng. Hắn đôi mắt hát tỏa sáng ẩn chứa nào đó ánh lửa như là lang giống nhau nhìn chằm chằm cao cao tại thượng Nguyễn Minh An ánh mắt bình tĩnh mà chấp nhất. Ở Nguyễn Minh Nhan giảng đạo một trình tiết hóa Giang Hoài đều là như vậy nhìn nàng, chuyên chú lại chấp nhất. Nói xong nói lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền đứng dậy rời đi, nàng nhân tiện đi bái phòng phong chủ có một số việc yêu cầu thương nghị. Đến nỗi Giang Hoài, nàng thấy hắn ở quá bạch tông quá đến không tồi cũng liền an tâm rồi. không cần thiết làm dư thừa sự tình. Đảo không phải nàng tâm tàn nhẫn, chỉ là có đôi khi tâm tàn nhẫn so mềm lòng hảo. Vừa không tính toán nhận lấy hắn, vậy không cần cho hắn hy vọng. Giang Hoài liền ngồi ở phía dưới, chơ mắt nhìn nàng rời đi, từ đầu tới đuôi nàng đều không có cho hắn một cái dư thừa ánh mắt, một câu dư thừa lời nói, liền phảng phất hắn căn bản không tồn tại nàng trong mắt. Vì sao sẽ như vậy đâu? Giang Hoài cảm thấy hoang mang, khó hiểu. nếu nàng thật sự không thèm để ý hắn kia vì sao phải đem hắn mang về tới nếu để ý lại vì sao đối hắn chẳng quan tâm vẫn luôn nhìn nàng thẳng đến nàng bóng dáng biến mất giang hoài ngồi ở chỗ kia hồi lâu chưa động đặt ở bên cạnh người hai bên tay hung hăng nắm chặt bãi phòng xong rồi phong chủ lúc sau nguyễn minh nhan liền cáo từ chuẩn bị trở về núi thái bạch nàng dọc theo sơn đạo đi rồi một đoạn lúc sau liền nghe thấy phía trước chuyển đến một trận ầm ý thanh Đừng tưởng rằng ngươi thiên phú hảo liền ghê gớm, ngạo cái gì ngạo. Chỉ có tồn tại thiên tài mới là thiên tài, đã chết cái gì đều không phải. Nghe những lời này, Nguyễn Minh nhan liền nhíu mày, lời này nói không khỏi quá mức ngon độc. Nàng nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi đến, đại đi vào mới thấy rõ, phía trước mấy cái quá bạch tông thiếu niên đệ tử ở vây hầu một cái tuổi càng tiểu nhân quá bạch tông đệ tử. Mà cái kia bị vây hầu người, thình lình đúng là ra ngoài. Nghe nói ngươi tưởng bái Thái Thượng Trưởng Lão Vi Sư. Cầm đầu cái kia thiếu niên đệ tử cười nhạo một tiếng, cũng không nghĩ chính mình người nào, bất quá là cái ăn mày cũng dám như thế hy vọng xa vời. Ngươi bất quá là Thái Thượng Trưởng Lão tùy tay nhặt về tới miêu cầu, cũng thật đem chính mình đương hồi sự, Trưởng Lão chỉ sợ đã sớm quên mất ngươi, lâu như vậy ngươi xem nàng tới xem qua ngươi một lần không có. Cũng liền ngươi tự mình đã tỉnh, bị vây ổ khỏe môi xanh tím. Trên mặt mang thương giang hoài nằm trên mặt đất, tóc đen buông xuống ở trên chán, chặn hắn đáy mắt thần xác trên mặt hắn biểu tình đã lạnh băng lại hờ hững, an tĩnh không phản kháng nằm trên mặt đất, quanh thân hơi thở tĩnh mịch lạnh băng. Nhìn đã đáng thương lại nhỏ yếu. Nguyễn Minh An Không xong, có điểm đau lòng. Đám kia người nhục mạ xong lúc sau, tiếp tục tay đấm chân đá hướng giang hoài trên người tiếp đón đi, một bên đánh một bên mắng, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi cho rằng ngươi có thể đáp thượng thái thượng trưởng lão. Sáng sớm liền chạy tới giảng kinh đường, trời còn chưa sáng ngươi liền đi, chiếm trước nhất vị trí tốt nhất, kia lại có ích lợi gì. Ngươi xem trưởng lão có bao nhiêu xem ngươi liếc mắt một cái sao. Nguyễn Minh An, ta nhìn hắn vải mắt. Nhìn nhỏ yếu đáng thương giang hoài xúc trên mặt đất, bị tay đấm chân đá không phản kháng thần sắc gần nhẫn kêu rên. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy lại xem đi xuống kia vẫn là cá nhân. là cá nhân nguyễn minh nhan lập tức liền ra tiếng ngăn cản nói quắt dừng tay các ngươi đang làm cái gì nghe nàng quát lớn đám kia đang ở đánh người thiếu niên các đệ tử tức khắc cả người cứng đờ nguyễn minh nhan hiện ra thân tới ánh mắt lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái lạnh lùng nói tông môn sẽ dạy các ngươi khinh nhục đồng môn ỷ lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khinh quả một đám người thấy nàng tức khắc sắc mặt trắng bệnh không dám hé răng Nào có mới vừa rồi khinh nục Giang Hoài khi thần khí, nếu nói đối mặt Giang Hoài bọn họ là ngẩng đầu thần khí ngông trắng, hiện tại một đám xúc đầu tủng bả vai run rẩy không ngừng cực kỳ giống chim cút. Nguyễn Minh Nhan thấy bọn họ này phó dạng, tức khắc cười lạnh, tiền đồ. Liên giám khi dễ nhỏ yếu, đi giới luật đường lánh một trăm đánh thần tiên. Nghe thấy nàng lời nói, một đám người thần sát soát một chút thảm không người sắc môi trắng bệnh. Nguyễn Minh Nhan cũng không để ý bọn họ, như vậy tâm tính. Nếu là không chịu giáo hấn không biết hối cải, ngày sau cũng là một đám thai họa còn tuổi nhỏ liền biết khinh thiện sợ ác xem người hạ đồ ăn đĩa. Nàng đi ra phía trước, đi vào giang hoài trước mặt. Giang hoài cuộn tròn trên mặt đất bất động, nhận thấy được nàng tới gần, đem đầu thấp càng sâu. Không tới gần cũng không lui về phía sau, cứ như vậy lạnh lùng hờ hững, cực kỳ giống hắn người này. Thấy hắn như thế, Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà thở dài, nàng đứng ở trước mặt hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lần thứ hai. Nàng nhìn hắn, ta lại một lần hỏi ngươi, muốn hay không theo ta đi. Như vậy nói, Nguyễn Minh nhan chiều hắn vươn tay. Giang Hoài nghe vậy ngẩng đầu lộ ra một đôi đen nhánh thâm u đôi mắt, nhìn nàng phảng phất nào đó theo dõi giống nhau ánh mắt, hắn không có trực tiếp trả lời nàng, mà là khản khản thanh âm hỏi, dẫn ta đi sau đó ném xuống ta sao. Đối mặt hắn chất vấn, Nguyễn Minh nhan mặt không đổi sắc nói, ta không ném xuống ngươi. Nếu là ném xuống ngươi hiện tại ta liền sẽ không ở chỗ này. Hú hồ, ta ném xuống ngươi, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đuổi theo sao? Chân lớn lên ở trên người của ngươi là làm gì đó? Nguyễn Minh Nhăn nói. Giang Hoài. tựa hồ là bị nàng mố câu nói sở đả động giống nhau. Giang Hoài nhìn nàng đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như mây đen đẩy ra thấy ban ngày ban mặt trợt trong sáng. Ngài nói đúng, đệ tử thụ giáo. Giang Hoài khàn khàn thanh âm nói. Chiều Nguyễn Minh Nhan vươn tay, chỉ cần ngài không đuổi ta đi, ta liền sẽ vẫn luôn truy tìm ngài. Nguyễn Minh Nhan, ta đổi ý có thể hay không? Tổng cảm giác chính mình tựa hồ ưng thuận cái gì đến không được hứa hẹn, Nguyễn Minh Nhan trong lòng có chút không thật là khéo cảm giác, nhưng là lời nói đã xuất khẩu. Ai? Nàng thở dài, sau đó bắt lấy thả nắm chặt trước mặt tay, lạnh lẽo nhỏ gầy lại mềm mại tay ở nàng trong lòng bàn tay hơi hơi rung động. Hy vọng ngươi ngày sau không cần hối hận. Nguyễn Minh Nhan đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, bất quá hối hận cũng không quan hệ, ta cho phép ngươi hối hận. Nàng chú định là muốn lại lần nữa ném xuống đứa nhỏ này, bất quá đến lúc đó sự tình đến lúc đó rồi nói sau, lúc ấy có lẽ đứa nhỏ này đã không giống hiện tại như vậy cố chấp, có lẽ lúc ấy hắn sớm đã trưởng thành vì một mình đảm đương một phía lý trí thành nhân. Kỳ thật chính xác nhất hẳn là nàng cho hắn tìm cái hảo sư phụ, Làm ơn đối phương chiếu cô hắn, nhưng là này trong nháy mắt Nguyễn Minh Nhan không thể không thừa nhận nàng đối hắn mềm lòng. Đứa nhỏ này qua cô chấp quá không cho người yên tâm, tựa hồ chỉ cần một không phát hiện hắn đã bị người cấp khi dễ, chẳng sợ hắn có thiên tài thiên phú. Đứa nhỏ này tựa hồ chưa bao giờ từng có hài lòng hạnh phúc thời điểm, mỗi lần Nguyễn Minh Nhan thấy hắn đều là ở bị người khinh nhục một thân vết thương, được đến cũng quá ít gần như với vô. cho nên mới sẽ Nguyễn Minh nhàn cho hắn một chút thiện ý hảo ý, hắn liền khẩn chào không bỏ. Cho nên, ít nhất làm ta ở thế giới này thời điểm, cấp cho hắn ấm áp cùng tình yêu. Bởi vì hắn thật sự là quá đáng thương. Ít nhất làm đứa nhỏ này có được chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi một lát hạnh phúc, như vậy có lẽ hắn tương lai nhân sinh sẽ trở nên không giống nhau. xương phong điện Lạnh băng tĩnh mịch không có một tia độ ấm hẳn băng cung điện nội, kia cao cao tại thượng khắc băng trên ngự tòa. ngồi ngay ngắn ở trên đó dựa ngự tòa tóc đen buông xuống bạch đi gỉa như tuyết vân tiêu công chủ bế hạp hai mắt hơi hơi động hạ lông quạ đen nhánh nồng đậm lông mi khẽ run đắp ở hàn băng trên tay vịn trắng non ngón tay thon dài cuộn tròn lên lặp lại không biết bao nhiêu lần vận mệnh cố định vĩnh hằng bất biến hướng đi tại đây một lần lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo quá bạch tông ta không hối hận Giang Hoài đối với trước mặt đoan chính thanh nhã tươi đẹp giống như hạo ngải lóa mắt cướp đi hắn toàn bộ nhìn chăm chú nữ tử. Thanh âm kiên định mà hữu lực, Tuấn Tú khuôn mặt thượng tràn đầy cố chấp, vĩnh viễn đều sẽ không. Chương 38. Nguyễn Minh Nhan đem Giang Hoài mang về núi Thái Bạch, phân phó đạo đồng đem Giang Hoài dẫn đi rửa sạch miệng vết thương cùng thượng dược, chỉ chốc lát sau được đến tin tức trưởng môn liền tới cửa. "Ngươi không phải nói không thu đồ sao?" Trường môn ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan ngữ khí trách cứ nói. Nếu không tính toán thu kia hải tử làm đồ đệ, liền không cần quá mức tiếp cận hắn. Ở điểm này, trường môn cùng phía trước Nguyễn Minh Nhan ý tưởng là giống nhau, không tính toán nhận lấy hắn liền không cần cho hắn hy vọng. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhặt nói, ta thay đổi chủ ý, ta đột nhiên cảm thấy có cái đồ đệ cũng không tồi. Trường môn, người thay đổi, người trước kia không phải như thế. Trường môn khó nén thần sắc kinh ngạc, hắn hỏi, là cái gì làm ngươi thay đổi chủ ý? Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình nhìn hắn, nói, ta bình sinh nhất nhận không ra người khi dễ tiểu hải tử, mỗi một cái hải tử đều là tổ quốc tương lai đoá hoa, là thủ tồi hoa đều là nhân cha. Nguyễn Minh Nhan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bổ tọa quyết định từ hôm nay bắt đầu làm người làm vườn. Trưởng môn, cũng không phải thực hiểu nàng những lời này ý tứ trưởng môn trong lòng cảm khái nói. Nguyễn trưởng lão không hổ là viết ra thịnh hành toàn bộ tu giới vô địch bán chạy thoại bản bị từ hôn sau ta thành quá bạch tông trưởng lão người, nói chuyện lại như thế cao thâm khó đoán, lệnh người khó hiểu. Người nếu quyết định, ta đây cũng không có gì lời nói nhưng khuyên, về sau ngươi đối hắn hảo điểm. Trưởng môn thở dài một hơi nói. Nguyễn Minh nhan nghe xong hắn những lời này tức khắc không cao hứng, đừng nói ta giống như sẽ khắt khe ta đổ đệ giống nhau. Nghe vậy, trưởng môn không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt nhìn nàng, là ai đem người mang về tới ném tại ngoại môn mặc kệ không hỏi một tháng. Nguyễn Minh Nhan Đúng lúc này, tốt nhất dược Giang Hoài đi đến, Nguyễn Minh Nhan lập tức nói sang chuyện khác hướng về phía Giang Hoài vây tay kêu lên, Hoài nhi, mau tới gặp qua ngươi trưởng môn sư bá. Giang Hoài nghe tiếng trên mặt hiện lên một đạo trần trờ, sau đó ngoan ngoan đối với trưởng môn kêu một tiếng, sư bá. Kêu xong lúc sau, thuận theo đi tới Nguyễn Minh Nhan bên cạnh. Trường môn tử trong tay háo lấy ra một cái trận bàn, đối giang hoài nói, đây là sư bá đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hắn tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị, cái này trận bàn là đi theo hắn nhiều năm vật cũ, hiện giờ bị hắn đưa ra đi thật là có chút không tha. Bất quá hắn đã già rồi, trường môn nhìn đứng ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh giang hoài, đầy mặt vui mừng tưởng, này đó hải tử là tông môn tương lai hy vọng, làm nó đi theo hắn lang bạt tu giới tổng so mai một ở hắn bên người cường. Giang Hoài nghe vậy đứng ở nơi đó không nhúc đích, thẳng đến Nguyễn Minh Nhan mở miệng đã là sư bá cấp, ngươi liền nhận lấy đi, hắn mới duỗi tay tiếp nhận, nói, đà tạ sư bá. Ngươi sư bá đối với ngươi nhưng thật ra hào phóng. Nguyễn Minh Nhan nhìn thoáng qua trưởng môn cấp ra trận bàn, biết đây là hắn âu yếm chi vật, quay đầu dặn dò Giang Hoài nói, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện không cần cô phụ ngươi sư bá đối với ngươi chờ đợi. Giang Hoài nghe vậy vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, ân. ta sẽ nỗ lực đứng ở một bên trường môn. Ta như thế nào cảm thấy này đối thoại nơi nào quái quái. Hắn há miệng thở dốc nghĩ ra cái gì rốt cuộc cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là đối Nguyễn Minh Nhan nói một câu, ngươi hảo hảo đại hắn. Nguyễn Minh Nhan không kiên nhận hướng về phía vây vây tay nói, ngươi hảo rong dài ta đổ đệ ta tự nhiên sẽ không bạc đại hắn. Không biết còn tưởng rằng nàng là cái cỡ nào hà khắc người đâu. Đứng ở nàng bên cạnh Giang Hoài còn đặc biệt nghiêm túc gật đầu nhận đồng nói, nàng thực hảo. Trường môn, cảm tình cuối cùng ta một người thành người xấu. Các ngươi thầy trò hai tình thâm nghĩa trọng. Không thể hiểu được cầm châm ngòi bọn họ thầy trò cảm tình ác độc kịch bản trường môn tức khắc bị khí cười. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Chờ trường môn sau khi rời khỏi. Trường lão, ngài muốn thu ta làm đồ đệ sao? Giang Hoài nâng lên đôi mắt. Một đôi sâu và đen như đêm tinh đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chằm trước mặt Nguyễn Minh Nhan, hỏi. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, không nói lời nào, cứ như vậy vẫn luôn nhìn hắn. Bởi vì nàng thời gian dài không trả lời, Giang Hoài nguyên bản chấn định đạm nhiên sắc mặt banh không được, trong mắt toát ra vài phần thấp thỏm cùng khẩn trương, sắc mặt cũng dần dần mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt Nguyễn Minh Nhan thấy thế cười nhạo một tiếng, này phó biểu tình còn tính giống dạng, tuổi nhỏ trang cái gì đại nhân. Không sai, ta tính toán thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ là ta duy nhất đệ tử. Nguyễn Minh Nhan sảng khoái trả lời hắn nói. Giang Hoài bắt được nàng trong lời nói trọng điểm, hỏi, ngài là nói, ngươi chỉ biết thu ta làm đồ đệ. Không có những người khác sao? Có ngươi một cái liền đủ phiền thoái, còn muốn những người khác làm cái gì? Nguyễn Minh Nhan đương nhiên nói, ta lại không nhàn đến hoảng ái tự tìm phiền thoái. Giang Hoài nghe vậy tức khắc cười, hắn cười rộ lên môi hơi hơi nhấp khởi Lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, đặc biệt tú khí, trắng non tinh xảo gương mặt phẳng phất giống như xuân hoa rực rỡ. Nguyễn Minh Nhan thấy thế tức khắc ánh mắt sáng lên, khen nói, ngươi cười rộ lên còn khá xinh đẹp sao, về sau nhiều cười cười, 10 năm thiếu. Nghe nàng như vậy vừa nói, giang Hoài sắc mặt nháy mắt lại lạnh xuống dưới, tươi cười biến mất, lại khôi phục bình thường lạnh nhạt không gọn sóng, sư tôn ngươi vừa rồi là ở trêu đùa ta sao? Nguyễn Minh An. Ta trêu đùa ngươi thời điểm nhiều, ngươi vừa rồi chỉ chính là cái nào vừa rồi. Ngươi đã bái ta làm thầy, kia vi sư liền gánh vác khởi dạy dấu ngươi trọng trách, ngươi muốn học cái gì. Nguyễn Minh Nhan nói sang chuyện khác nói. Giang Hoài nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, ta tưởng tùy sư tôn cùng tu tập kiếm đạo. Kiếm đạo sao? Nguyễn Minh Nhan nghe vậy vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là cảm khái, vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta man có duyên phận. Nguyễn Minh Nhan kiếm đạo truyền thừa thiên ngoại phong. Đương đến một câu đương thời mạnh nhất, nếu giang hoài nếu là muốn học thuật pháp đạo pháp linh tinh, Nguyễn Minh Nhan phỏng chừng còn muốn lo lắng một phen, nhưng là kiếm đạo, hành, kia vi sư liền chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi trước đem nó luyện thành. Nguyễn Minh Nhan nói, từ đây lúc sau, núi Thái Bạch nhiều một người, Nguyễn Minh Nhan nhiều một cái đồ đệ, nàng thu đồ đệ tin tức còn nhỏ tiểu nhân kinh động hạ toàn bộ quá bạch tông cùng tu giới. Rốt cuộc Nguyễn Minh Nhan chính là Đường Kim Tu giới kiếm đạo khôi thủ, nàng thu đồ đệ ý nghĩa phi phàm. Huống chi sớm tại 10 năm trước Nguyễn Minh Nhan liền từng thả ra quá không thu đồ, thu đồ đệ là không có khả năng, đời này đều không thể nói. Hiện tại Nguyễn Minh Nhan thật hương nhân loại vĩnh viễn đều trốn bất quá thật hương định luật, nhiều ra một cái đồ đệ lúc sau Nguyễn Minh Nhan sẽ không bao giờ nữa có thể vui sướng làm cá mặn. Mới là lạ. Trên thực tế. Có Giang Hoài cái này đồ đệ lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cá mặn kiếp sống làm càng vui sướng. Bởi vì Giang Hoài hắn thật sự là quá bất lo, không ngừng bất lo, còn chi kỷ. Giang Hoài không hổ là mãn phẩm bằng linh căn thiên tài, hắn không ngừng linh căn tinh thuần cường đại, ngay cả căn cốt cũng là kỳ dai, nộ tính cũng không phải phạm. Khó trách trưởng môn sẽ đối hắn khởi ái tài chi tâm, này thiên phú không thể so Nguyễn Minh Nhan kém, sống thoát thoát chính là cái thứ hai Nguyễn Minh Nhan. chọc đến quá bạch tông trưởng môn thường xuyên cảm khái, chơi phù hộ quá bạch tông, trước có Nguyễn Minh Nhan này có giang hoài. Từng nghe thấy hắn như vậy cảm khái Nguyễn Minh Nhan, trong lòng ám đạo, này cũng không phải là cái gì trời phù hộ, đây là Vân Tiêu Cung Chủ chọc ghẹo mà thôi. Nếu không phải Vân Tiêu Cung Chủ ban bố cái kia gặp quỷ tìm kiếm nhiệm vụ, nếu không phải hàn khuyết kiếm ở quá bạch tông, Nguyễn Minh Nhan mới sẽ không tiến quá bạch tông. Nguyễn Minh Nhan từng thử quá trường môn. Hàn khuyết kiếm là khi nào từ người nào đặt quá bạch tông kiếm cát? Này, ở thật lâu trước kia nó liền ở kiếm cát, người hỏi ta ta cũng đắp không được. Trưởng môn nói, Nguyễn Minh Nhan chính mình là giáp tâm bất lương hướng về phía hàn khuyết kiếm tới, cho nên mỗi khi trưởng môn cảm khái nàng cùng Giang Hoài là trời phù hộ quá bạch tông trời giáng kỳ tại thời điểm, nàng đều trột dạ không nói lời nào, thả tự mình an ủi nói, tuy rằng nàng là cái giả dối trời giáng kỳ tài. Nhưng là Giang Hoài là thật sự à, hàng thật giá thật, nhiều ít cũng coi như là bồi thường trưởng môn. Nhắc tới Giang Hoài liền không thể không nói, đứa nhỏ này quá tuyệt vời. hắn không ngừng linh căn ngộ tính căn cốt phi phạm, tu hành kiếm đạo lên làm ít công to, một giáo liền sẽ, tiến bộ bay nhanh, đặc biệt bất lo. Nguyễn Minh Nhan căn bản không cần nhiều hơn lo lắng, nàng căn bản liền không có làm cái gì, chỉ là tùy tiện giáo giáo chỉ điểm hạ, Giang Hoài liền 3 năm luyện khí. 10 năm trúc cơ, hiện giờ bất quá 21 tuổi, liền đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tốc độ này so năm đó Nguyễn Minh Nhan còn nhanh một chút, chính là Nguyễn Minh Nhan nàng là đại hào giáng cấp trọng tới A. Nàng không phải thật sự 30 năm từ luyện khí đến kim đan A. Giang hoài này tu hành tốc độ kinh động toàn bộ quá bạch tông, bị khen ngợi vì không hổ là Nguyễn trưởng lao đồ đệ, trò giỏi hơn thầy. Toàn bộ quá bạch tông từ trưởng môn bắt đầu đi xuống đến các vị trưởng lao phong chủ. Đều hỉ khí dương dương cảm thấy Giang Hoài là cái không thua cấp Nguyễn Minh Nhan tuyệt thế thiên tài, quá bạch tông có bọn họ hai tỏa chân chế bá tu giới trở thành thiên hạ đệ nhất tông sắp tới. Chỉ có biết chân tướng Nguyễn Minh Nhan cười không nổi, dần dần mất đi tươi cười gì và gờ. Nàng có một loại dự cảm bất hảo. Giang Hoài trừ bỏ tu vi đặc biệt mau đặc biệt bất lo ở ngoài, nhà hắn chính cũng là một bậc đồng. Từ núi Thái Bạch có hắn lúc sau, phụ dưỡng Nguyễn Minh Nhan đạo đồng liền hạ cương thất nghiệp. Hắn so đạo đồng càng chi kỷ, biết Nguyễn Minh Nhan nhu cầu yêu thích thói quen, luôn là có thể ở nhất thích hợp thời cơ xuất hiện, cấp Nguyễn Minh Nhan nàng nhất yêu cầu đồ vật. Cũng so đạo đồng càng tay chân lanh lẹ, thường thường là Nguyễn Minh Nhan mới vừa nói ra muốn cái gì, dây tiếp theo giang hoài liền phủng đồ vật xuất hiện. Hắn còn có được một tay đạo đồng khó có thể với tới cao siêu chủ nghệ, làm một tay hảo đồ ăn, hơn nữa am hiểu sâu Nguyễn Minh Nhan khẩu vị, Nguyễn Minh Nhan muốn ăn cây hắn tuyệt không sẽ làm thanh đạo. Muốn ăn ngọt khẩu tuyệt không sẽ là hàng khẩu. Bất chi bất giác, phụ dưỡng Nguyễn Minh Nhan đạo đồng liền phát hiện hắn thất nghiệp, hắn cư nhiên thất nghiệp. Khiếp sợ, uy khuất. Mà chờ Nguyễn Minh Nhan phục hồi tinh thần lại phát hiện thời điểm, đã phát hiện. Giang hoài quả thực giống như là chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau, mới nhìn không trước mắt, nhưng chờ phục hồi tinh thần lại, hắn cũng đã là sông vào nàng sinh hoạt các mặt, vô cùng bất nhập. Cảm giác chính mình mau bị dưỡng phế đi nguyễn minh An Khoảng cách phế nhân chỉ có một bước Nguyễn Minh Nhan, mau đỡ chấm lên, chấm cảm thấy đây là cái nhằm vào chấm ác đầu câm nhu. Bất quá bị dưỡng phế đi cũng không có gì không tốt, đồ đệ hiếu kính sư tôn chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nguyễn Minh Nhan chỉ là ý tư y ý tứ dây rủa một chút, liền từ bỏ dây rùa, yên tâm thoải mái hưởng thụ giang hoài chi kỷ hiếu kính. Nàng thậm chí còn thường xuyên cảm khái chính mình cái này đồ đệ thu quá đáng giá, chỉ hận không sớm thu, sớm thu sớm hưởng thụ. Nguyễn Minh An, ta hiện tại đã là một phế nhân, ta đã không rời đi, ta ngoan đổ đệ Giang Hoài. Ở trong mắt nàng, Giang Hoài không chỗ không tốt, không chỗ không chi kỷ, chính là có một chút. Hoài Nhi a, ta như thế nào cảm thấy người này mặt, nhìn hào quen mắt. Giang Hoài 16 tuổi thời điểm, Nguyễn Minh Nhan nhìn trầm trầm hắn kia Trương Tuấn Tú lịch sự tao nhã khuôn mặt, trầm tư nói. Giang Hoài nghe vậy nhàn nhạt nói, có lẽ là ta lớn lên quá mức phổ thông bình thường. Cho nên sư tôn cảm thấy quen mắt đi. Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình nhìn hắn. Bình thường. Bình phàm. Nàng nhìn Giang Hoài kia trương tuấn tú lịch sự tao nhã như hoa lan Mỹ ngọc không rảnh khuôn mặt. Thầm nghĩ ta sợ là nếu không nhận được này hai chữ. Giang Hoài 17 tuổi thời điểm. Hoài nhi a người gương mặt này. Thật sự hảo quen mắt, vi sư khẳng định ở nơi nào gặp qua. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn trầm trầm hắn mặt. Chắc chắn nói. Giang Hoài ánh mắt tám ám, sau đó Vân Đạm Phong khinh hỏi, sư tôn ở nơi nào gặp qua? Không nhớ rõ. Nguyễn Minh An Giang Hoài 18 tuổi thời điểm. Đồ lệ, người gương mặt này vi sư nhất định gặp qua, nhưng là ta đã quên lại nơi nào gặp qua? Nguyễn Minh An Giống như vậy nói, Nguyễn Minh Nhan ở Giang Hoài 16 tuổi lúc sau mỗi năm đều phải nói vài lần. Nói Giang Hoài từ lúc bắt đầu mơ hồ không cao hứng đến cuối cùng chết lặng. Thậm chí bắt đầu có lệ nổi lên nàng. Thẳng đến Giang Hoài 21 tuổi này một năm. Một ngày nào đó, Nguyễn Minh nhan ngẫu nhiên thấy một chỗ bí cảnh nội. Giang Hoài rút kiếm đối chiến một cái đối hắn nói năng lô mãng dục giết người đoạt bảo tu sĩ. Hắn một bộ tuyết trắng quá bạch tông đạo bảo, đứng ở đầy đất cảnh khô lá rụng trong rừng rậm, rút ra kiếm. Kiếm khí ngưng kết thành xương, nhất chiêu băng hệ kiếm pháp hướng tới phía trước tu sĩ đánh tới. Hắn bạch đi hề tóc đen. Nghiêm nghị cao lãnh tư thái, cùng với kia lạnh băng Tuấn Mỹ bắt mắt rực rỡ khuôn mặt, đột nhiên đánh trúng Nguyễn Minh Nhan trong góc. Một khác khuôn mặt, một chương cùng Giang Hoài giống nhau như lúc, lại muốn càng thêm lạnh băng vô tình, càng thêm yêu dị xinh đẹp giống như phi người khuôn mặt, hiện lên ở Nguyễn Minh Nhan trong đầu. Vì cái gì đến bây giờ mới phát hiện? Giang Hoài hắn cùng Vân Tiêu cùng chủ tô huy trí lớn lên giống nhau như lúc. Chương 39 Nguyễn Minh Nhan thông qua Thủy Kính nhìn bí cảnh nội Giang Hoài kia Trương cùng Vân Tiêu cùng chủ Tô Huy Chi giống nhau như lúc mặt, như tao sẽ đánh. Vì sao trước kia không phát hiện Giang Hoài cùng Tô Huy Chi lớn lên giống nhau đâu, là bởi vì nàng chỉ ở 30 năm trước gặp qua Tô Huy Chi hai lần sau. Không, không phải. Nhưng phạm là gặp qua Vân Tiêu cùng chủ Tô Huy Chi người đều không thể quên cái kia hàn băng trên ngự tòa tuấn Mỹ bắt mắt yêu dị lệnh băng thoát ly nhân loại phạm trù nam nhân. Đó là cái làm người thấy khó khăn quên ấn tượng khắc sâu người, chẳng sợ chỉ là một mặt đều không thể quên. Sở dĩ sẽ vô pháp đem Giang Hoài cùng Tô Huy Chi liên tưởng đến cùng nhau, đó là bởi vì bọn họ căn bản không giống, trừ bỏ một chương tương đồng mặt, bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tương tự. Giang Hoài tuy rằng lạnh nhạt xa cách, nhưng là hắn trên người là có nhân khí, hắn là cái có máu có thịt sống sờ sờ người, có được người thất tình lục dục hỉ nộ ai nhạt. Hắn ở Nguyễn Minh Nhan mí mắt lớn lên, không có người so Nguyễn Minh Nhan càng hiểu đứa nhỏ này ôn nhu cùng thiện lương, ở hắn lạnh nhạt xa cách bề ngoài hạ cất dấu chính là một viên ôn nhu nhiệt liệt nhảy lên trái tim. Đến nỗi vân tiêu cùng chủ tô huy chi, năm đó xương phong trong điện hai mặt, là Nguyễn Minh Nhan minh bạch đây là cái kiểu gì lãnh khốc cứng rắn như hàn băng vô pháp bị hòa tan nam nhân, trên người hắn không có một tia nhân khí, không có một tia nhân tình vị, yêu dị lạnh băng không giống một cái người sống. như vậy hoàn toàn bất đồng không hề can hệ hai người ai có thể đưa bọn họ liên tưởng đến cùng nhau nhưng là cố tình bọn họ lại có làm người vô pháp bỏ qua tương đồng chỗ nguyễn minh nhan trong đầu cảm thấy vớ vẩn cực kỳ nhưng là rồi lại không thể không đi tự hỏi bọn họ hai người quan hệ là thân nhân vẫn là hóa thân cũng hoặc là căn bản chính là cùng cá nhân từ nhất hư kết quả đi suy xét nếu bọn họ là cùng cá nhân nguyễn minh nhan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm Thuốc viên, ngắm lại nàng mấy năm nay đối Giang Hoài làm sự tình, thu Giang Hoài làm đồ đệ làm hắn kêu nàng sư phụ, làm Giang Hoài cho nàng bưng trà đưa nước nấu cơm quét rác, hằng ngày miệng đùa giỡn Giang Hoài ham thích xem hắn biến sắc mặt. Đem Giang Hoài mặt đổi thành tô huy chi, Nguyễn Minh Nhan chỉ cảm thấy một hơi xuyến không lên, mau ngất đi qua, ma ơi! Nguyễn Minh Nhan, lý trí thảo luận, ta có thể hay không bị vần tiêu cùng chủ cấp xử lý? Nguyên tưởng rằng là cái có thể tiêu cực lãng công cá mặn phó bản, dây biến kinh tủng toi mạng phim kinh dị. Chờ đến Giang Hoài đoạt được lần này bí cảnh đại bị khôi thủ, từ bí cảnh nội ra tới, tiến đến bãi kiến nhà mình sư tôn thời điểm, thấy đó là Nguyễn Minh nhan vẻ mặt thu ám sống không còn gì luyến tiếc mặt. Giang Hoài tức khắc nhìn nàng, ngữ khí trần chờ nói, sư tôn ngươi chính là không cao hứng. Ngôi ở một bên một khắc phong thủ tọa tức khắc chua lò mở miệng nói, ngươi được đệ nhất. Ngươi sư tôn nàng có cái gì nhưng không cao hứng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nâng lên mí mắt, nhìn hắn một cái, sau đó mặt vô biểu tình ngựa khí không hề phập phòng nói, cao hứng, vi sư cao hứng muốn chết. Giang Hoài, quả nhiên thực không cao hứng. Giang Hoài lập tức liền nhăn lại đỉnh mày, tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt thần sắc lo lắng nhìn nàng, sư tôn, là người phương nào chọc ngươi không cao hứng sao. Bên ngồi phong chủ nghe vậy lại sen mồm nói, Ai dám chọc nàng không cao hưng A, không muốn sống nữa sao? Tu giới đệ nhất kiếm, kiếm đạo khôi thủ, ai có thể chắn nàng thủ hạ nhất kiếm? Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức quay đầu, vẻ mặt âm chắc chắc nhìn hắn, ta xem ngươi liền không muốn sống nữa. Phong chủ. Hắn xoay đầu đối với Giang Hoài nói, ta xem ngươi sư tôn hôm nay là tâm tình rất không tốt, ngươi chạy nhanh hống hướng nàng. Giang Hoài nghe vậy tức khắc đối với Nguyễn Minh Nhan nhấp môi cười, ôn thanh nói, sư tôn. Ta hôm nay ở bí cảnh nội bắt một ít cá bạc, trở về ta cho ngài làm toàn ngư yến như thế nào. Sau khi nghe xong, Nguyễn Minh nhan tức khắc trong lòng hạ hư lạnh một tiếng, khinh thường từ biệt cho rằng kẻ hèn mấy cái cá là có thể thu mua ta, ta nhưng chưa quên ngươi cùng Tô Huy Chi tiêu cẩu so lớn lên giống nhau như lúc mặt. Nha, Nguyễn Trường Lão, ngươi này đồ đệ đủ chi kỷ à, còn cô ý ở bí cảnh nội cho ngươi bổ cá bạc, này cá bạc nhưng không hào chảo. Tiêu phí thật lớn công phu đi. Ngồi ở một bên thủ tọa lại sen mồm nói. Nguyễn Minh An. Liền ngươi nói nhiều. Giang Hoài ánh mắt nhìn Nguyễn Minh An, lắc lắc đầu nói, không khó chảo, chỉ là yêu cầu kiên nhẫn cùng chuyên chú. Chật. Nghe thấy hắn nói như vậy thủ tọa phong chủ tức khắc sách một tiếng, thầm nghĩ nghe ngươi nói bậy, đương ai không chảo quá cá bạc. Hắn trước kia tuổi trẻ thời điểm cũng ý đồ quá chảo cá bạc đi hông ái mộ nữ tu. kết quả ở linh hồ biên ngồi canh mấy ngày mấy đêm cũng chưa có thể tóm được một cái toại từ bỏ đương nhiên nữ tu cũng không đổi tới bị cách vách phong nói ngọt có thể hướng mội sư huynh cấp hoành đao đoạt tái truy đi rồi phong chủ nghĩ thầm giang hoài hống hắn sư tôn cần phải so với hắn năm đó truy mội tận tâm cố sức nhiều Nghĩ nghĩ hắn lại thở dài ai năm đó hắn nếu là có giang hoài hống hắn sư tôn cái này kính cái gì sư muội đuổi không kịp bất quá ngược lại lại nghĩ đến Giang Hoài gương mặt kia, cái gì sư muội đuổi không kịp. Nay liền thực đả thương người, phong chủ quyết định buông tha chính mình, không đi miệt mài theo đuổi vấn đề này. Cuối cùng, vẫn là Nguyễn Minh nhàn cảm thấy chính mình không nên giận chó đánh mèo không hiểu rõ vô tội nhân sĩ. Toại Miễn cưỡng đối Giang Hoài gật gật đầu, nói: "Hảo, nhớ rõ nhiều phóng tay." Giang Hoài nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu, hắn gật đầu đáp ứng: "Hảo." Năm nay bi cảnh đại hội khôi thủ lấy tuyệt đối thực lực nhất kỵ tuyệt Trần Lực Gáp đàn anh Giang Hoài trở lại núi Thái Bạch, khởi chiến bào đổi bếp bào, tiêu phí ước chừng một canh giờ tỉ mỉ nấu nấu một bàn toàn ngư yến. Đối với ăn, Nguyễn Minh Nhan xưa nay là thực nghiêm túc. Cho nên nàng chuyên tâm dụng tâm ăn xong rồi này đốn toàn ngư yến, ăn một quyển thỏa mãn, ăn xong lúc sau xoa xoa miệng, đối hôm nay đầu bếp Giang Hoài nói, vị sư ngày gần đây có điều hiểu được, quyết định bế quan một trận, kế tiếp núi Thái Bạch liền tạm giao người xử lý. Dứt lời, nàng liền đứng dậy rời đi đi bế quan. Nhiều một câu đều không nói, tự mình thuyết minh như thế nào ăn xong liền chạy, rút điếu vô tình. Giang Hoài nhìn nàng không chút nào lưu luyến xoay người rời đi bóng dáng, mày tức khắc thật sâu nhăn lại, nửa ngày bất động. Hồi lâu lúc sau, hắn buông chiếc đua đứng dậy thu thập bàn ăn, Nguyễn Minh Nhan không ăn hắn liền cũng không cần bồi ăn. Treo lên bế quan trung thẻ bài Nguyễn Minh An đang ở nghiêm túc tự hỏi nhân sinh vấn đề lớn. Về sau nên như thế nào đối mặt Giang Hoài? Lấy loại nào tư thái, loại nào thái độ? Nàng có tám phần nắm chắc Giang Hoài cùng Tô Huy Chi là cùng cá nhân, này liền thực xấu hổ. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy chờ nàng từ cái này tiểu bí cảnh thoát thân lúc sau, có thể đi viết cái thoại bản, đã kêu cùng Vân Tiêu cùng chủ thân cận lúc sau ta thành hắn sư tôn, nhất định sẽ bán chạy tù giới. Đã biết Giang Hoài cùng Tô Huy Chi quan hệ lúc sau. nguyễn minh nhan đối với chính mình trước sau vô pháp lấy được hàn khuyết kiếm nguyên nhân trong lòng đại khái hiểu rõ chính chủ ở hàn khuyết kiếm đương nhiên không điệu nàng kể từ đó đưa ra tìm kiếm nhiệm vụ vần tiêu cùng chủ tô huy chi này tâm liền rất khả nghi nàng có 10 thành nắm chắc nhiệm vụ này tất có miêu nghị tuyệt đối không phải tìm kiếm hàn khuyết kiếm đơn giản như vậy liền tính nàng thật sự được đến hàn khuyết kiếm phòng trừng cũng vô pháp thoát thân rời đi cái này tiểu thế giới cái này tạm thời không đề cập tới Việc cấp bách bài ở trước mặt nan để là như thế nào đối đãi giang hoài. Tiêu Phi ước chừng 3 ngày công phu, Nguyễn Minh Nhan mới nghĩ thông suốt vấn đề này, đó chính là duy trì nguyên dạng, trước kia thế nào về sau liền thế nào. Giang hoài là giang hoài, Tô Huy Chi là Tô Huy Chi. Không ai so Nguyễn Minh Nhan rõ ràng hơn điểm này, bọn họ là hoàn toàn hoàn toàn bất đồng hai người. Chẳng sợ bọn họ chi gian có cái gì liên hệ Nhưng là nếu bởi vậy mà mà sắt Giang Hoài tồn tại, đem hắn trở thành là một người khác, kia cũng quá tàn nhẫn, quá đáng thương. Ít nhất, ở Giang Hoài là Giang Hoài thời điểm, đem hắn coi như là Giang Hoài. Tô Huy Chi là ai? Nguyễn Minh Nhan không quen biết, nàng chỉ nhận thức nàng hảo đồ nhi Giang Hoài. Đến nỗi về sau, nếu là vân tiêu cung chủ Tô Huy Chi có được này đoạn ký ức, cảm thấy Nguyễn Minh Nhan khi dễ hắn chiếm hắn tiện nghi, muốn tới tìm nàng phiền thoái. kia thỉnh trước giải thích hạ hắn cùng Giang Hoài là cái gì quan hệ? Nếu hắn là Giang Hoài, như vậy thỉnh giải thích hạ hắn vì sao phải che giấu tung tích cố ý tiếp cận nàng, có cái gì mục đích, có phải hay không muốn hại nàng? Nếu không phải, quan ngươi đánh giắm. ân cứ như vậy. Thực hoàn mỹ. Nguyễn Minh Nhan vì chính mình cơ trí điểm tán, tưởng tượng thông lúc sau, nàng liền cảm thấy lại có thể bình thường đối mặt nàng hảo đồ nhi Giang Hoài đâu. Hơn nữa, Còn có điểm tiểu kích động đâu? Tưởng tượng đến ngày thường tùy ý nàng đùa giỡn chọc ghẹo, chịu thương chịu khó nhậm thao hảo đồ nhi giang hoài một cái khác che giấu tung tích là đại ma đầu vân tiêu công chủ, nàng liền, liền cảm thấy hảo hưng phấn Nga. Đột nhiên kích động. Một tháng sau, Nguyễn Minh Nhan xuất quan. Nàng tiêu phí ba ngày thời gian nghĩ thông suốt vấn đề này, sau đó bình nếu bế quan vậy không cần lãng phí đơn giản thật sự bế quan một trận hảo. Chờ nàng lại xuất quan thời điểm đã là một tháng sau. Nguyễn Minh Nhan xuất quan ngày đó, một mở cửa đi ra ngoài, liền thấy chờ ở ngoài cửa một bộ tuyết trắng quá bạch tông đạo bảo Giang Hoài. Sư tôn! Giang Hoài thấy nàng, ra tiếng kêu lên. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn khẽ cười một chút, nói, ngươi nhưng thật ra tính đến chuẩn, vi sư hôm nay xuất quan. Nghe vậy, Giang Hoài không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng từ nàng bế quan ngày ấy khởi. Hắn liền mỗi ngày tiến đến này chờ Nghĩ đến đây Giang Hoài ánh mắt thâm thâm Tổng cảm thấy sư tôn lần này bế quan có cổ quái Sư tôn ngày ấy cảm xúc rất là không đúng Nguyễn Minh Nhan vẫn chưa phát hiện hắn thần sắc dị thường Nàng này hiểu ý hạ chính ấy nấy trột dạ đâu Bởi vì chính mình phía trước đối hắn chợt lãnh đạm cùng với trốn tránh Đều do tô huy chi Đều là hắn làm ra tới Cho nên Nguyễn Minh Nhan hiếm thấy đối Giang Hoài ôn thanh tế ngữ nói Vị sư xem ngươi tu vi lại có điều tiến bộ, quyết định giáo ngươi một bộ Tân kiếm pháp. Đây là Thiên ngoại phong một mạch tương thừa thẳng Nam truyền thống. Chột dạ ấy nấy tưởng bồi thường liền truyền cho ngươi tuyệt thế công pháp, cho ngươi thêm tăng nghiệp phi thường thẳng Nam. Giang Hoài đảo cũng thói quen nàng này một bộ, thuận thế gật đầu đáp ứng. Sau đó, Nguyễn Minh Nhan liền tự mình cho hắn suy diễn kia bộ kiếm pháp. Giang Hoài đứng ở một bên ánh mắt chuyên chú nhìn nàng dùng ra kiếm pháp thân ảnh, ánh mắt không chớp mắt. Đáy mắt chỉ có nàng một người thân ảnh. Chờ kiếm pháp xong lúc sau, Nguyễn Minh Nhan thu kiếm, lệ thường hỏi hắn một câu, nhưng đều nhớ kỹ. Giang Hoài gật đầu đáp, nhớ kỹ. Sau đó thầy trò hai người liền này bộ kiếm pháp tham thảo hồi lâu, Nguyễn Minh Nhan trong lòng âm thầm vừa lòng, thầm nghĩ không hổ là thiên tài, giáo thiên tài chính là bất lo, khó trách nàng sư tôn phi thiên tài không thu. Nàng nhìn về phía Giang Hoài ánh mắt cũng càng thêm vừa lòng, càng thêm ôn nhu. Nguyễn Minh Nhan ngược lại lại nghĩ đến, Giang Hoài có khả năng là Tô Huy Chi, vẫn tiêu cung chủ Tô Huy Chi kia chính là cái đại quái bức, Giang Hoài hắn có thể không thiên tài sao? Bất quá Tô Huy Chi nhất am hiểu lại cũng không là kiếm đạo, mà là thuật pháp, hắn một tay băng hệ thuật pháp có một không hai thiên hạ. Như vậy nghĩ đến, Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc như suy tư gì, nhìn Giang Hoài nói, ngươi muốn học thuật pháp sao? Nghe vậy, Giang Hoài trên mặt thần sắc một đốn, Sau đó không chút do dự nói, không nghĩ. Nguyễn Minh an Tổn thọ băng hệ thuật pháp có một không hai thiên hạ vân tiêu cung chủ hắn không nghĩ học thuật pháp. Chương 40 Đem một cái băng hệ thuật pháp thiên tài giáo thành kiếm đạo cường giả, Nguyễn Minh Nhan nội tâm cảm thấy hổ thẹn. Mới là lạ. Nàng chẳng những một chút đều không có cảm thấy hổ thẹn, thậm chí còn có chút mỹ tư tư, không phải ai đều có thể làm tô huy chi sư phụ. Từ đã biết Giang Hoài cùng Tô Huy Chi quan hệ lúc sau, Nguyễn Minh Nhan bất chấp tất cả, rất có một ít một khi tiếp thu cái này giả thiết còn rất mang cảm cảm giác. Nàng thậm chí còn vui sướng khi người gặp họa tưởng, ngày sau nếu là Tô Huy Chi có Giang Hoài ký ức, biết chính mình mỗi ngày kêu nàng sư tôn, trong lòng là cái cái gì cảm giác, có thể hay không muốn giết người. Nếu hắn dám, nàng liền dám cho hấp thụ ánh sáng hắn. Kết quả chính là... Giang Hoài cảm thấy nhà mình sư tôn gần nhất xem hắn ánh mắt quái quái, thường xuyên dùng chịu mến lại vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt nhìn hắn, vẻ mặt phảng phất chờ chảo hắn bím tóc không có hảo ý tươi cười. Giang Hoài, ta gần nhất không trêu chọc sư tôn đi. Bất quá sư tôn không tự bế, thật sự là thật tốt quá. Giang Hoài nhìn khôi phục như thường Nguyễn Minh An, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyễn Minh Nhan bế quan phía trước dị thường làm hắn rất là lo lắng. Bí cảnh đại hội kết thúc một tháng lúc sau đó là tông môn đại bị. Tông môn đại bị ngày. Nguyễn Minh Nhan ngồi ở trên lôi đài, nàng trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lôi đài một đường thang xuống dưới giang hoài, mặt lộ vẻ mỉm cười, không hổ là ta đồ nhi giang hoài, có bổn tọa phong phạm. Nàng đây là càng xem giang hoài càng tấm hỉ, cảm thấy hắn là toàn trường nhất tỉnh cái kia nhai con, lão mẫu thân tâm thái. Ngồi ở nàng bên cạnh quá bạch tông trưởng môn cũng không cấm cảm khái nói. Hôm nay Giang Hoài làm ta không khỏi nhớ tới năm đó ngươi. Lúc trước Nguyễn Minh Nhàn cũng đúng là như hôm nay Giang Hoài giống nhau. Một đường thắng liên tiếp cuối cùng lấy không người có thể địch nổi cường thế đoạt được đệ tử đại bị đệ nhất. Xem ra hôm nay này khôi thủ phi ngươi đổi nhi mặc trúc. Quá bạch tông trưởng muốn nói. Nguyễn Minh Nhàn nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Đặc biệt có có bức cách nói một câu. Chính cái gọi là trò giỏi hơn thầy. Vân Đạm Phong khinh gian tẫn hiện trang bước. Đương cuối cùng Giang Hoài đoạt được lần này đệ tử đại Bỉ đệ nhất thời điểm, trường môn cùng chư vị phong chủ đều không cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt dự kiến bên trong biểu tình có vẻ đặc biệt đạo nhiên như thường. Trường môn tiếp kiến tân tấn đệ tử đại Bỉ khôi thủ, ngựa khí hoa ái hỏi, mỗi năm đệ tử đại Bỉ khôi thủ đều nhưng đưa ra một cái yêu cầu làm ngợi khen, ngươi dục như thế nào? Giang Hoài ngay vậy, không chút do dự nói, đệ tử muốn đi kiếm các tiếp thu hàn khuyết kiếm thí luyện. Trường môn nghe vậy tức khắc sắc mặt kinh dị, hắn nghe được Giang Hoài như vậy nói theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Minh An. có phải hay không ngươi sai xử ngươi đổ đệ nói như vậy? Trên thực tế, Nguyễn Minh Nhan nghe thấy Giang Hoài như vậy nói trên mặt thần sắc cũng thực kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Giang Hoài sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Đến nỗi nói là chịu nàng ảnh hưởng, không có khả năng, không tồn tại, Nguyễn Minh Nhan quả quyết phủ nhận, cùng nàng không quan hệ. Chỉ có thể nói Hàn khuyết kiếm cùng kiếm chủ chi gian tâm hữu linh tê, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ lạc, làm nàng Nguyễn Minh Nhan sự tình gì. Nguyễn Minh Nhan hướng trưởng môn làm cái một cái cùng ta không quan hệ khẩu hình, trưởng môn trở về nàng một cái khinh thường ánh mắt, đánh giám ta không tin. Khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Nguyễn Minh An, ta thật là quá khó khăn. Quá bạch tông trưởng môn mới không tin Giang Hoài yêu cầu này không đã chịu Nguyễn Minh Nhan ảnh hưởng, hắn đối với Giang Hoài nói. Năm đó sư phụ ngươi cũng từng đưa ra quá như vậy yêu cầu. Dứt lời, hắn thổn thức thở dài. Nguyễn Minh An, lao ra hỏa ta cảm thấy ngươi ở nhằm vào ta. Nàng ánh mắt âm chắc chắc uy hiếp chừng mắt quá bạch tông trưởng môn, ngươi muốn nói dám nói ra mặt sau câu nói kia. Tiếp thu đến nàng uy hiếp quá bạch tông trưởng môn thức thời đem mặt sau câu kia đáng tiếc sau lại ngươi sư tôn bất lực trở về sát vũ mà về cấp nuốt trở về, như cũng là hòa ái dễ gần hỏi giang hoài nói. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Không thay đổi chủ ý. Giang Hoài thần sắc bất biến. Ngữ khí kiên trì nói. Đệ tử tâm ý đã quyết. Một khi đã như vậy, kia liền dẫn ngươi. Trường môn thở dài nói. Chờ Giang Hoài vào kiếm các lúc sau. Trường môn cùng các phong thủ tọa cùng với Nguyễn Minh Nhan đồng loạt hầu ở kiếm các ngoại. Chờ đợi kết quả. Ngươi liền không lo lắng ngươi đồ đệ. Trường môn liếc Nguyễn Minh Nhan liếc mắt một cái nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngữ khí kỳ quái nói. có gì hảo lo lắng, này lại không nguy hiểm. Trường môn nghe xong tức khắc liền ha hả, ngươi liền không lo lắng ngươi đổ đệ sắt vũ mà về từ đây đại chịu đả kích chưa gượng dậy nổi. Trên đời này không ai so ngươi rõ ràng hơn Hàn Khuyết kiếm khó có thể thuần phục. Trường môn nói, ta đổ nhi mới không như vậy nhược. Nguyễn Minh Nhan nghe xong lời này liền không cao hứng, nhiều năm như vậy tới ta bị cự tuyệt ít nói mấy trăm lần, cũng không gặp ta đại chịu đả kích chưa gượng dậy nổi a. Đó là bởi vì ngươi không phải người. Trường môn ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, Người bình thường sẽ đi tự tìm tội chịu, Thất bại mấy trăm lần còn không buông tay sao. Ta cảm thấy ngươi là ở vũ nhục ta. Nguyễn Minh An, Ta xem ngươi là không quan tâm ngươi đồ đệ. Trường môn. Nguyễn Minh Nhan nghe xong hắn nói tức khắc mắt trợn trắng, kia rốt cuộc là ngươi đồ đệ vẫn là ta đồ đệ, Ta thấy ngươi so với ta còn cấp. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi này làm sư phụ lại là một chút đều không quan tâm đồ đệ. Trường môn cũng vô ngữ nói, hắn thật là chịu phục Nguyễn Minh Nhan tâm đại. Hắn là kiến thức quá ra hoài như thế nào tận tâm tận lực cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Nguyễn Minh Nhan. Hắn có đôi khi đều cảm thấy đôi thầy trò này thân phận điên đảo, đệ tử chiếu cố sư phụ đến nước này cũng là hiếm thấy. Nay hắn thật đúng là oan uổng Nguyễn Minh Nhan. Hắn cảm thấy Nguyễn Minh Nhan tự mình ở Hàn Khuyết thân kiếm thượng chiết cắt trầm xa mấy trăm lần. đánh trận nào thua trận đó càng thua càng đánh biết rõ hàn khuyết kiếm khó có thể thuần phục còn dung túng giang hoài tiến đến thu phục hàn khuyết kiếm sẽ không sợ đả kích ảnh hưởng đến hắn đạo tâm nhưng là không ai so nguyễn minh nhan rõ ràng hơn hàn khuyết kiếm người khác thu phục không được nhưng là giang hoài là cái kia đặc thù ngoại lệ nếu nói trên đời này có người có thể đủ thu phục hàn khuyết kiếm trừ bỏ giang hoài không những người khác nguyễn minh nhan thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Hàng khuyết kiếm ở kiếm các nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa nhận chủ có lẽ đúng là đang chờ đợi người nào đó. Nhưng là loại này nội tình nàng là không thể cùng trưởng môn nói, chỉ phải ăn cái này ngậm bù hòn, ngươi hạt nhọc lòng cái gì, đối ta đổ đệ có điểm tự tin. Nguyễn Minh nhan đối quá bạch tông trưởng môn nói. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy tức khắc cười lạnh một tiếng, này không phải tự tin, là tự phụ. Ngươi nhất quán tới nay đều là như thế tự phụ, giang hoài mới bao lớn. Liền ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa làm được sự tình, hắn như thế nào làm được đến? Ngươi liền túng hắn, ngươi đây là hại hắn. Nếu hắn làm được đâu? Nguyễn Minh Nhan đánh gây hắn nói, ngẩng đầu nhìn chầm chầm hắn, nói, nếu hắn làm được, ngươi đại như thế nào? Trường môn nghe vậy, lập tức nói, nếu hắn làm được, ta liền kêu ngươi tổ tông. Liền ở hắn những lời này rơi xuống, kiếm các đại môn mở ra, đôi tay phủng hàn khuyết kiếm giang hoài từ gác mái nội đi ra. Giang Hoài mới ra gần nhất liền nghe thấy được trưởng môn câu này lời thề son sắc nói, tức khắc trên mặt thần sắc sưng sốt không rõ vì sao hắn sư tôn cùng trưởng môn tranh phong tương đối đi lên, trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong, sương sờ ở nơi đó. Hắn thầm nghĩ, nếu làm trưởng môn kêu hắn sư tôn tổ tông, trưởng môn có thể hay không thẹn quá thành giận khí ngất xịu đi. Liên ở hắn tay phủng hàn khuyết kiếm tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Nguyễn Minh nhan mắt sắc thấy hắn. Lập tức ra tiếng kêu lên, Hoài Nhi. Trường môn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy Giang Hoài, lại tầm mắt đi xuống vừa thấy, dừng ở hắn đôi tay phủng trôi này trên thân kiếm, trên mặt thần sắc đột nhiên cứng đờ, Không hổ là ta đồ nhi. Nguyễn Minh Nhan cũng thấy trong tay hắn hàn khuyết kiếm, nhiều năm như vậy tới nàng cùng hàn khuyết kiếm đánh hơn trăm lần giao tế, thục không thể lại thục, nó chính là hóa thành cho nàng cũng nhận được. Thấy Giang Hoài ôm ra hàn khuyết kiếm, Nguyễn Minh Nhan trong lòng sinh ra một cổ quả nhiên như thế cảm giác, hàn khuyết kiếm nhiều năm như vậy quả nhiên đang đợi hắn. Nguyễn Minh Nhan, ta thua không an. Thấy Giang Hoài ôm ra hàn khuyết kiếm, Nguyễn Minh Nhan không nói hai lời quay đầu đối với bên cạnh thần sắc cứng đờ quá bạch tông trưởng môn ha hả hai tiếng, ngài vừa rồi nói cái gì tới. Trường môn trên mặt biểu tình càng cứng đờ, hướng về phía Nguyễn Minh Nhan thổi dâu trứng mắt, vẻ mặt tức giận biểu tình, tiểu nhân đắc trí. Đoán nói. So sánh với ngài lão nhân gia, ta đích sắc còn nhỏ không sai. Nguyễn Minh Nhan tẫn hiện tiểu nhân có lý không tha người sắc mặt. Sư tôn, ngài đừng khi dễ trưởng môn. Giang Hoài đi vào Nguyễn Minh Nhan bên cạnh nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, nói năng hùng hồn đầy lý lê nói, ta có khi dễ hắn sao. Ta đây là cho hắn tuân thủ hứa hẹn cơ hội. Trường môn chừng mắt nàng, ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Cuối cùng... trường môn vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà đối với nguyễn minh nhan nghẹn khuất kêu một tiếng lão tổ tông ngoan a ha ha ha nguyễn minh nhan đầy mặt đắc ý về tới núi thái bạch sư tôn giang hoài đôi tay phủng hàn khuyết kiếm hiện ra cấp nguyễn minh nhan nói thân binh xứng cường giả kiếm này nhưng kham xứng ngải nguyễn minh nhan nghe vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hảo nửa ngày lúc sau cười nhạo một tiếng ngoan đồ nhi vi sư biết người hiếu thuận nhưng là lời này ngươi là tới đầu vi sư cười sao toàn bộ tu giới ai không biết ta khổ cầu hàn khuyết kiếm nhiều năm lại không được nó sợ là chướng mắt ta nguyễn minh nhan nói giang hoài nghe vậy không chút do dự nói đó là nó mắt mù hàn khuyết kiếm hàn khuyết kiếm ta hủy khuất tuy là nguyễn minh nhan cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này ngẩn ra một chút hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cười nói vẫn là ngươi nói ngọt Bất quá dưa hái xanh không ngọt, nó đã chướng mắt bổn tọa, bổn tọa cũng không vì khó nó. Nguyễn Minh nhan ngữ khí nhẹ nhàng bâng khuâng nói, Hàn Khuyết Kiếm, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này lộ ra một cổ bạch liên kỵ nữ hương vị. Hàn Khuyết Kiếm, ta hoài nghi ngươi ở hãm hại ta. Giang Hoài nghe vậy mày tức khắc nhăn lại, nhìn về phía trong tay Hàn Khuyết Kiếm ánh mắt tức khắc không tốt. Hàn Khuyết Kiếm, nàng thật sự hãm hại ta. Nếu nó không thể Vi sư tôn sử dụng. kia liền không cần tồn tại. Giang Hoài thanh âm nhẹ nhàng bâng cơ nói ra như vậy đe dọa nói tới. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc giận hắn liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này nói bừa cái gì đại lời nói thật, cũng thế, nếu ngươi đều nói như thế, này Hàn Khuyết Kiếm tạm thời đặt ở vi sư mấy ngày nay. Hàn Khuyết Kiếm, ta cảm thấy ta thuốc viên. Nghe vậy, Giang Hoài mày tùng triển khai tới, hắn đem Hàn Khuyết Kiếm hai tay dâng lên. Nguyễn Minh Nhan rỗi tay tiếp nhận. Đem chui này danh chấn thiên hạ, này phương tiểu thế giới, đệ nhất thần binh hàn khuyết kiếm lấy ở trên tay, đánh giá vài lần, theo sau không lắm để ý thu hồi ánh mắt. Người hôm nay cũng mệt mỏi, không cần lưu tại nơi này bồi vi sư, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nguyễn Minh Nhan ôn thanh tế ngữ đối Giang Hoài nói. Giang Hoài trên mặt thần sắc hòa hoãn một chút, đối với Nguyễn Minh Nhan toát ra tươi cười, đáp ứng nói là. Chờ Giang Hoài xoay người đi xuống lúc sau. Nguyễn Minh Nhan quay đầu liền đối với trên tay Hàn Khuyết Kiếm một trận cười dữ thợn, rốt cuộc rơi xuống ta trên tay. Hàn Khuyết Kiếm, vẫn là khó thoát đại ma đầu tay. Ngươi nói, ta nên như thế nào trả thù ngươi đâu. Nguyễn Minh Nhan, là nhục nhã ngươi, nhục nhã ngươi, vẫn là nhục nhã ngươi đâu. Hàn Khuyết Kiếm, đến đây đi, ta đã làm tốt nên đón cuồng phong lãng vũ chuẩn bị. Chương 41 Giang Hoài được đến Hàn Khuyết Kiếm nhận chủ tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ tu giới, điểm bạo toàn tu giới tu sĩ nhiệt nghị, rốt cuộc mọi người đều là truy quá bị từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão người, vốn là đối với quá bạch tông trưởng lão Nguyễn Minh nhan khổ cầu Hàn Khuyết Kiếm mà không được sự tình tràn ngập tò mò cùng bắt quái, kết quả trăm triệu không nghĩ tới bọn họ năm đó An dưa còn có hậu tụ, thái thượng trưởng lão nàng không có thể được đến Hàn. Khuyết Mỹ Nhân nhưng là nhiều năm trôi qua nàng đồ đệ được đến ta hiện tại liền muốn hỏi nguyễn trưởng lão nàng là cái cái gì tâm tình bị đồ đệ hoành đao đoạt ái đây có phải thuyết minh nguyễn trưởng lão đồ đệ so nàng càng ưu tú hợp lý suy đoán nguyễn trưởng lão hội sẽ không nhân đố sinh hận xuống tay tàn hại đệ tử các ngươi tâm tư đều quá âm u, nói không chừng giang hoài đúng là nguyễn trưởng lão cố ý bồi dưỡng ra tới đi hoàn thành nàng chưa làm được sự tình người thừa kế đâu chiếu ngươi như vậy nói Sự tình càng đáng sợ hào sao Ta đã suy đoán ra vô số âm mưu quỷ kế Đồn đãi truyền ồn ào huyên áo những cái đó nhàn không có việc gì Tu sĩ nói lời thề son sát phảng phất chân tướng giống nhau Thật giống như Nguyễn Minh Nhàn tùy thời Muốn nhân đố sinh hận đối nàng duy nhất Đệ tử xuống tay ám hại hán Bởi vì đồn đãi quá mức chân thật Làm cho quá bạch tông trưởng môn Đều tìm tới môn tới dò hỏi Nguyễn Minh Nhàn Quá bạch tông trưởng môn vừa vào cửa Liền thấy bị Nguyễn Minh Nhan tùy tay gác lại ở một bên rửa vào góc tường giống như diện bích tư quá hàn khuyết kiếm, tức khắc đầy mặt kinh tủng, buột miệng thốt ra nói, ngươi đã đối giang hoài xuống tay sao? Nguyễn Minh Nhan! Lời này từ đâu mà đến A? Nguyễn Minh Nhan không rõ nguyên do nhìn hắn hỏi. Quá bạch tông trưởng môn lại là vẻ mặt vô cùng đau đớn biểu tình nhìn nàng, ngựa khí thống hận nói, liền tính ngươi trong lòng không thoải mái, ngươi cũng không thể đối với ngươi đổ đệ xuống tay A. Một ngày vi sư trung thân vi phụ A. Nguyễn Minh an Nguyễn Minh Nhan biểu tình trần trờ nói, ta nhưng thật ra muốn làm hắn phụ, nhưng là ta phần cứng không đủ A. Có thể làm vân tiêu cung chủ cha, làm tô huy chi kêu ba ba, kia thật là cầu còn không được rất tốt sự. Chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy sảng. Kích động, hương phấn, kích thích. Vậy ngươi cũng không thể đối hắn hạ độc thủ như vậy A. Quá bạch tông trưởng môn phòng trừng là bị kích thích thực. Nói chuyện cũng không trải qua đại não, ngươi không thể bởi vì ngươi làm không được cha hắn, ghen ghét hắn, liền hại hắn à. Nguyễn Minh Nhan Ngươi nói cái gì mê sảng? Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới từ quá bạch tông trưởng môn này không hề lo dịp hồ ngôn loạn ngữ sửa sang lại ra tới hắn ý tứ, ngươi đừng nói bừa, ta đồ đệ hảo hảo. Nguyễn Minh Nhan nói Quá bạch tông trưởng môn vẻ mặt không tin biểu tình, ngươi còn phủ nhận. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi như thế nào phủ nhận? Chứng cứ ở đâu? Nguyễn Minh An, kia chẳng phải là Quá bạch tông trưởng môn tay hướng kia một lóng tay Chỉ vào chính giữa góc tường diện Bích Tư quá hàn khuyết kiếm đối Nguyễn Minh Nhan vô cùng đau đớn nói Không nghĩ tới ngươi thế Nhưng sẽ là cái dạng này người Vì một phen kiếm có thể đối đồ đệ hạ Như thế độc thủ Sớm biết hôm nay, lúc trước ta Ta nên ngăn cản ngươi đi thu giang hoài Làm đồ đệ, cũng không đến mức Không đến mức hại hắn Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan hai mắt chân thành nhìn hắn, nói, ngài diễn quá nhiều, thật sự. Này hàn khuyết kiếm là ta ngoan đồ nhi hiếu thuận ta. Nguyễn Minh Nhan thanh âm lời nhắc nói, ngài cũng đừng thử ta, ta còn không đến mức vì kẻ hèn một thanh kiếm đối ta tải bồi nhiều năm đồ đệ xuống tay. huống chi ta này đồ nhi ngoan ngoan hiếu thuận, nghe lời hiểu chuyện còn chi kỳ thiện giải nhân ý, dẫn theo đèn lồng cũng tìm không ra tốt như vậy đồ đệ, ta như thế nào sẽ hại hắn. Thật sự, quá bạch tông trưởng môn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hắn yêu cầu nàng một cái bảo đảm, không phải hắn không tin Nguyễn Minh Nhan, mà là hắn gặp qua quá nhiều nhân tham dục chấp nhất thành mê chướng kết quả hại người hại mình sự tình. Nguyễn Minh Nhan đối với hàn khuyết kiếm quá mức chấp nhất, chấp nhất đến quá bạch tông trưởng môn sợ hàn khuyết kiếm sẽ thành nàng tâm ma. Thật sự, Nguyễn Minh Nhan hướng hắn bảo đảm nói, này kiếm lại hảo cũng là lệnh như băng. Không thể so ta đổ nhi chi kỷ, chi tình thức thú, hỏi hàn Ân cần. Nói nữa, bất quá một thanh kiếm mà thôi, không có này kiếm chẳng lẽ ta liền không phải thiên hạ đệ nhất sao? Nguyễn Minh nhan lời này nói mười phần điệu thấp xa hoa khí phách. Cũng không biết là nàng câu nói kia thuyết phục quá bạch tông trường môn, hán thần sắc hòa hoãn xuống dưới, tựa thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người này một thả lỏng, liền thói quen tính miệng tiện. Quá bạch tông trưởng môn nhìn kia bị Nguyễn Minh nhan tùy tay gác góc tường hàn khuyết kiếm, nói, vậy ngươi còn đi đoạt lấy ngươi đồ đệ kiếm. nay không phải ta đồ nhi hiếu thuận, phi nói này kiếm nhưng kham dùng một chút muốn đưa ta, ta nếu là không thu hắn liền phải nói vừa không bị sư tôn sử dụng vậy không tồn tại tất yếu, liền muốn xuống tay hủy hoại nó. Lòng ta tưởng này tốt xấu là chúng ta quá bạch tông chân phái chi bảo, không thể tùy ý nó bị hủy, cho nên liền đành phải cố mà làm nhận lấy nó. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt ta cũng thực khó xử thần sắc nói. Quá bạch tông trưởng môn. Tú, vẫn là các ngươi đôi thầy trò này tú, ai cũng chưa các ngươi tú. Các ngươi liền thầy trò hai liền tổ một cái tổ hợp kêu trời tú, xuất đạo đi. Ta khở, ta thật khở. Nhiều năm như vậy sớm biết rằng đôi thầy trò này là cái gì đức hạnh, vì sao phải tự tìm buồn ôn. Quá bạch tông trưởng môn trên mặt thần sắc miễn cưỡng đối với Nguyễn Minh Nhan nói. Đây là các ngươi thầy trò hai người sự tình, các ngươi cao hứng liền hảo. Nhưng là bên ngoài lời đồn đãi, ngươi cần phải quản quản. Quá bạch tông trưởng môn chuyện vừa chuyển, dùng khiển trách ánh mắt nhìn Nguyễn Minh an đều là ngươi làm ra tới sự tình. Nguyễn Minh an làm ta điều sự. Cái gì lời đồn đãi? Nàng hỏi. Sau đó quá bạch tông trưởng môn liền gần mấy ngày gần đây tu giới truyền ồn ào huyên náo mọi người đều biết lời đồn đãi cấp Nguyễn Minh Nhan thuật lại một lần. Dứt lời lo lắng suốt ruột tỏ vẻ, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều nói ngươi muốn bởi vì hàn khuyết kiếm nhân đố sinh hận xuống tay tàn hại ngươi đồ đệ. Quá bạch tông trưởng môn tự nhiên biết lấy Nguyễn Minh nhàn kiêu ngạo tính tình khinh thường làm như thế sự tình, nhưng là ngoại giới không biết ta, nhân loại luôn là tin tưởng chính mình sở phán đoán ra tới cái gọi là chân tướng sự thật, nếu là giang hoài cả đời bình an không có việc gì cũng liền hảo, một khi hắn xảy ra sự tình. kia Nguyễn Minh Nhan liền đứng mũi chịu xào thành xuống tay tàn hại đệ tử hung thủ. Đây cũng là hắn vội vã tới gặp Nguyễn Minh Nhan nguyên nhân. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy sách một tiếng nói, này đó tu sĩ đều như vậy nhàm chán, nhàn đến hoàng sao. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó đối trưởng môn nói, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ xử lý. Được đến nàng bảo đảm, quá bạch tông trưởng môn yên tâm rời đi, đối với Nguyễn Minh Nhan thực lực hắn vẫn là tin tưởng. Nửa tháng sau. Một quyền tên là thu đồ đệ lúc sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân thoại bản thịnh hành thổi quét toàn bộ tu giới, nay buồn được xưng là từ hôn sau ta trở thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão tục tập thoại bản lấy không thể ngăn cản hỏa bạo nhiệt độ tạc toàn bộ tu giới. Mọi người đều là năm đó truy quá từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão này bản thần cấp thoại bản người, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có tụ tập. Lại liên tưởng đến gần nhất tu giới truyền ồn nào huyên náo Nguyễn Trưởng lão đồ đệ Giang Hoài thu phục hàn khuyết kiếm tin tức, lúc này gia tục tập liền càng ý vị sâu xa. Mua mua mua, không mua không phải người. Nam ở quá bạch tông thu cự khoản tiền nhuận bút Nguyễn Minh An, ta cảm thấy ta về sau có thể dựa viết thư nuôi sống chính mình. Ôm tìm kiếm cái lạ, tìm kiếm chân tướng, bắt quái. Thái độ. Toàn tu giới tu sĩ đều mở gian này tên thật vì thu đồ đệ lúc sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân tục tập thoại bản, xem như si như say, như điên như cuồng. Chỉ thấy trong thoại bản viết, trước tình nói, nam chủ vì theo đuổi thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân hàn khuyết bái vào quá bạch tông, hơn nữa đánh bại vô số đối thủ địch nhân trở thành quá bạch tông một người dưới vạn người phía trên thái thượng trường lão, lại ở hướng Mỹ nhân hàn khuyết khuynh thuật tình yêu thời điểm, bị vô tình cự tuyệt. ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, nghề hà minh nguyệt hướng mương máng. Một lòng say mê lại chịu khổ cự tuyệt nam chủ tan nát cõi lòng mà chết, hắn trái tim mảnh nhỏ sái lạc thế gian nhân giới. Nhân giới, một cái đang thương bị ngược đãi lại có được một viên ôn nhu đại ái nhân từ tâm linh hài đồng, từng mảnh nhặt về nam chủ trái tim, đem này đua hảo, đương cuối cùng một khối trái tim mảnh nhỏ đua đi lên thời điểm, nam chủ hắn sống lại. Người cứu bồn toa, bùa tọa có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng." Sống lại nam chủ đối Hải Đồng nói. Hải Đồng nhìn lên hắn, chỉ đưa ra một cái yêu cầu, "Thỉnh dẫn ta đi." Nam chủ nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, "Hảo." Vì thế, nam chủ mang đi cái này Hải Đồng, thu hắn làm đồ đệ, dụng tâm dạy dỗ tài bồi hắn. Vài thập niên sau, hai đồng trưởng thành vì một cái tuấn mỹ chắc tuyệt cường đại kiếm tu. Ngẫu nhiên một lần gặp được Hắn làm quá bạch tông cao cao tại thượng đệ nhất mỹ nhân Hàn Khuyết khuynh tâm. Hàn Khuyết theo đuổi hắn, hướng hắn biểu lộ tình yêu. Đồ đệ nhìn chăm chú vào nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, trầm mặc hồi lâu, sau đó đáp ứng rồi. Được đến người trong lòng đáp lại Hàn Khuyết, tức khắc lộ ra làm thiên địa thất sắc mỹ lệ tươi cười. Đồ đệ quyết định cùng Hàn Khuyết thành thân, Hàn Khuyết gấp không chờ nổi đáp ứng rồi, nàng lòng tràn đầy vui mừng chờ thành thân nhật tử, lại không nghĩ ở đêm tân hôn. Nàng bị đồ đệ hiến cho hắn sư tôn. Nguyên lai like hết thể đều là âm mưu, là đồ đệ vì hoàn thành sư tôn nguyện vọng, cố ý lửa bịp hàn khuyết. Nàng muốn gả hắn, hắn lại đem nàng hiến cho hắn sư tôn. Sau đó, đại hôn đêm đó, nam chủ tùy ý nhục nhã mỹ nhân hàn khuyết, đối nàng cao cao tại thượng phát ngôn bừa bãi nói, lúc trước ngươi đối ta xa cách khinh thường nhìn lại, hôm nay ta một hai phải cưới ngươi, làm ngươi người yêu kêu ngươi làm sư nương. nam chủ thanh âm ôn nhu đối nàng nói về sau ngươi người yêu chính là chúng ta nhi tử ngươi vui vẻ không quảng đại người đọc ngoa tạo này cái quỷ gì một ngụm lao huyết phun ra không hổ là có thể viết ra nam chủ tan nát cõi lòng mà chết kết cục nguyễn trường lão chịu phục chịu phục xoa xoa khỏe miệng vết máu chúng các tu sĩ kiên cường đứng lên bào đi kia một lời khó nói hết cốt truyện từ trong thoại bản nhưng thật ra có thể được đến rất nhiều hữu dụng tin tức Nguyên lai Giang Hoài tiến đến thu phục Hàn Khuyết Kiếm là bởi vì Nguyễn Trưởng lao sao? Hàn thu phục Hàn Khuyết Kiếm lúc sau liền hiến cho Nguyễn Trưởng lão rồi, Nguyễn Trưởng lão nàng, nàng cư nhiên ý nghĩ như vậy thành kỳ sao? Nay buồn thoại bản đồng dạng truyền tới Giang Hoài trong tay, xem xong rồi thoại bản Giang Hoài. Giang Hoài, sư tôn Nguyên lai ngươi muốn làm cha ta, còn tưởng cho ta tìm cái nương. Giang Hoài tức khắc xem Hàn Khuyết Kiếm ánh mắt đều không đúng rồi. Hàn Khuyết Kiếm Ta lại làm sai cái gì? Chương 42 Mấy ngày sau, Nguyễn Minh Nhan gọi tới Giang Hoài, đem hàn khuyết kiếm trả lại cho hắn. Giang Hoài nhìn nàng đưa qua hàn khuyết kiếm, trên mặt thần sắc trần trở, Sư Tôn, đây là ý gì? Chính là dùng không thuận tay. Ở hắn câu này nói ra tới lúc sau, không biết có phải hay không ảo giác, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy trong tay hàn khuyết kiếm tựa hồ kiếm khí càng thêm hề phải không phân chấn, thật đúng là đáng thương đâu. nàng ở trong lòng cũng không cái gì thành ý đồng tình nói bị kiếm chủ như thế ghét bỏ a cuối cùng một cái a có thể nói là ý vị thâm trường nguyễn minh an nhìn đến ngươi không cao hứng ta liền cao hứng không vì ta sử dụng nói gì thuận không thuận tay nguyễn minh Nhan ngữ khí nhàn nhạt nói nghe vậy giang hoài nhìn về phía hàn khuyết kiếm ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát ý hàn khuyết kiếm ta hủy khuất Nguyễn Minh nhan nhìn Giang Hoài thần sắc không tốt sợ hắn thật sự nhất thời xúc động đem chính mình thần binh làm hỏng, quay đầu lại Tô Huy Chi tìm nàng tính sổ, vội mở miệng nói, thần binh ngạo khí tự hành cho chủ, nó đã tuyển ngươi liền sẽ không lại khuất tùng những người khác, ngươi cần gì phải trách móc nặng nghề miễn cưỡng nó. Giang Hoài nghe vậy anh đĩnh mặt mày Linh khởi, trên mặt thần sắc làm như không vui, thanh âm cứng rắn nói, sư tôn nhìn chúng nó là nó vinh hạnh. Người đứa nhỏ này, Nguyễn Minh nhan tức khắc lắc lắc đầu nói, thật đúng là cố chấp. Ta đã sớm đối hàn khuyết kiếm không gì ý tưởng, lại không phải chỉ có nó có ngạo khí. Lúc trước vi sư đã sớm nói qua, chỉ là tạm thời mượn tới đánh giá, mấy ngày liền trả lại ngươi. Nàng lại nói, hiện giờ xem xong rồi liền trả lại ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Sau khi xem xong cảm thấy, cũng bất quá như thế. Nguyễn Minh nhan thanh âm nhàn nhạt nói, nghe thấy nàng như vậy nói. Giang hoài sắc mặt mới đẹp chút, hắn nói, là hàn khuyết kiếm bất kham xứng ngài, nói vậy nó cũng biết tự thân hèn mọn không xứng đôi ngài, mới tự biết xấu hổ không dám đối mặt ngài. Ai, nghe thấy lời này, Nguyễn Minh nhan trong lòng thầm than, đường đường vân tiêu cung chủ hóa thân vì trung thực liếm cẩu, rốt cuộc là nhân tính bại hoại vẫn là đạo đức và mèo, Làm bị liếm cái kia, nàng không thể không nói, sảng, hào sảng. Loại này toàn sảng tư vị, không gì sánh kịp. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt Giang Hoài, trên mặt thần sắc càng thêm nhu hòa, ôn thanh tế ngữ dặn dò hắn nói, thần binh làm người sở sử mới có giá trị, tháng sau đó là chín tông đại bỉ, vi sư hy vọng ngươi có thể ở đại bỉ trung dương ta quá bạch tông chi danh, này hàn khuyết kiếm có thể trợ ngươi một tay. Nghe được nàng như vậy nói, Giang Hoài mặt mày mới tùng triển khai, đắp là, đệ tử định không phụ sư tôn sở vọng, thành công đem hàn khuyết kiếm trả lại cấp Giang Hoài. Nguyễn Minh Nhan mới nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, nam nhân miệng gạt người quỷ. Nam nhân đều là đại móng heo, liền tính là nam thần cũng giống nhau, bọn họ nói một câu đều không thể tin. Nói tốt tìm được hàn khuyết kiếm là có thể đủ thoát ly tiểu thế giới trở về đâu. Nguyễn Minh Nhan từ giang hoài trong tay được đến hàn khuyết kiếm nhiều như vậy thiên, cũng không thấy chút nào thoát thân trở về dấu hiệu, tôi huy chi ngươi là đã chết sao. Mắt thấy liền tính đến hàn khuyết kiếm cũng vô pháp thoát ly này giới trở về, Nguyễn Minh Nhan liền biết lúc này đi mấu chốt không ở trên thân kiếm, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định đem hàn khuyết kiếm trả lại cấp giang hoài, nàng có dự cảm, trở về mấu chốt khả năng ở giang hoài trên người. Đến nỗi càng nhiều cụ thể điểm nàng cũng không biết, nàng lại không phải tô huy chi con run trong bụng, biết hắn đánh cái gì chủ ý. Nói ngắn lại, bị lừa. Tạm thời cũng không cái gì manh mối Nguyễn Minh Nhan chỉ phải đi một bước xem một bước, tiếp tục ở núi Thái Bạch Cá mặn. căn cứ nàng kinh nghiệm Nga, chính cái gọi là vô vi mà chị, cái gì là vô vi đâu. Chính là ngươi cái gì cũng không làm, người khác liền giúp ngươi làm tốt. Thí dụ như, nàng tiền tam 10 năm như vậy cẩn thận cần cù chăm chỉ ra sức đi đạt được Hàn khuyết kiếm, kết quả không hề hiệu quả, thất bại. Mặt sau mười mấy năm nàng cái gì cũng chưa làm. Mỗi ngày nằm ở núi Thái Bạch thượng làm cá mặn, kết quả giang hoài đem hàn khuyết kiếm phủng đến nàng trước mặt. Cho nên hướng hào điểm tưởng, nói không chừng ở nàng mỗi ngày ở núi Thái Bạch nằm làm cá mặn ngủ ngon thời điểm, mặt khác môn phái nữ tu nhóm liền đem nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc đó nàng là có thể cọ các nàng xe thoát thân trở về. Dù sao nàng sư tôn cũng không đối nàng ký thác cái gì kỳ vọng cao, là làm nàng tới tùy tiện chơi chơi, kia nàng liền tùy tiện chơi chơi lạc. nguyễn minh nhan kiên quyết không thừa nhận nàng là bị nhiều năm như vậy sa đọa cá mặn sinh hoạt cấp ăn mòn đã vô pháp lại trọng trấn hùng phong quật khởi người này a cá mặn cá mặn liền biến thành một cái thật sự cá mặn một tháng sau chín tông đại bỉ năm nay chín tông đại bỉ đến phiên quá bạch tông chủ làm tu giới chín đại tông môn thể tụ ở quá bạch tông cộng tương thịnh hội giang hoài tại đây thứ chín tông đại bỉ trung đại làm nổi bật bị chịu chú ý một cái là bởi vì hắn bản thân thực lực mạnh mẽ một cái khác còn lại là bởi vì hắn thân là đương kim kiếm đạo khôi thủ quá bạch tông thái thượng trưởng lão đồ đệ duyên cớ lại thêm chi hắn không lâu trước đây mới được hàn khuyết kiếm làm quá bạch tông mấy ngàn năm không người hàng phục trấn phái chi bảo hàn khuyết kiếm nhận chủ vô luận là nào một cái đều cũng đủ làm hắn dẫn nhân chú mục huống chi là ba người thêm thân người đánh quá độc ác đương lưu lại đường sống Dưới lôi đài cách đó không xa mặt cỏ thượng, Nguyễn Minh Nhan đối Giang Hoài nói, chín tông đại bị tái chế cùng bình thường bất đồng, kéo dài qua chiến tuyến, cho nên không cầu mau nhưng cầu hồn thỏa, giai đoạn trước đương lưu lại đường sống bảo tồn thực lực. Giang Hoài tuấn Mỹ anh đĩnh khuôn mặt thần sắc đạm mạc, nhưng là đối với Nguyễn Minh Nhan nói hắn kiên nhẫn nghe, không có chút nào không kiên nhẫn. Chờ Nguyễn Minh Nhan nói xong, hắn khiêm tốn tiếp thu nói, là, đệ tử Minh Bạch, đa tạ sư tôn dạy bảo. Hắn như thế thuận theo bộ dáng ngược lại là làm Nguyễn Minh Nhan nói không được nữa, Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt thân hình cao lớn thon dài như thanh tùng đĩnh bạt thanh niên, trong lòng cảm khái, nháy mắt năm đó ấu tiểu hài đồng cũng đã trưởng thành vị nhưng che mưa chắn gió một mình đảm đương một phía đại thụ. Giang hoài nhiều năm như vậy từ nhỏ bắt đầu liền không làm Nguyễn Minh Nhan thao quá tâm, trước kia cảm thấy hắn bất việc nghe lời hảo giáo một điểm liền thông. Hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy quá mức bất lo tự chủ lại làm nàng mất đi rất nhiều làm người sư trưởng lạc thú. Ai? Nguyễn Minh Nhan trong lòng thở dài, người luôn là ở mất đi lúc sau mới có thể hiểu được quý trọng. Giang Hoài. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hô to. Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân màu tím nhạt kiếm bảo thiên hỏi tông đệ tử đứng ở nơi xa vẻ mặt kinh hỉ biểu tình nhìn phía trước Giang Hoài. Người nọ bước nhanh chiều Giang Hoài đi tới, không nghĩ tới thật là ngươi A. Hắn đi vào Giang Hoài trước mặt nói, ta còn tưởng rằng ta nhận sai người. Dứt lời, hắn lại quay đầu ánh mắt nhìn về phía Giang Hoài bên cạnh Nguyễn Minh An, ngữ khí trần trờ nói, vị này chính là. Giang Hoài đang muốn mở miệng, Nguyễn Minh Nhan đánh gậy hắn nói, ta là hắn sư muội. Giang Hoài. Giang Hoài yên lặng mà nhìn Nguyễn Minh Nhan trên mặt dịu dàng tươi đẹp tươi cười, liền biết nàng muốn làm sự. loại trầm mặc, không đi hủy đi nhà mình sư tôn đài. Nguyên lai like là quá bạch tông sư muội a. Ngươi nọ cười nói, sau đó quay đầu đối với Giang Hoài vẻ mặt thủng tức nói, không nghĩ tới ngươi sẽ co hôm nay. Ngươi nương nếu là dưới suối vàng, có biết tất sẽ vì ngươi cao hứng, cũng không uổng phí nàng năm đó đã thân chết vô khí, còn lấy một khối chết có thai dù ngươi. Giang Hoài nghe hắn nói, nguyên bản liền lạnh nhạt không có gì biểu tình khuôn mặt càng thêm lạnh băng. Hắn thâm hắc mắt mục một mảnh u ám. Liền giống như tràn ngập tầng tầng bóng ma, đem hắn sở hữu cảm xúc đều thật sâu che giấu ở trong đó. Hắn dáng vẻ này, không khỏi làm Nguyễn Minh Nhan nhớ tới năm đó bọn họ sơ ngộ kia một lần, khi đó cái kia cả người là thường khuôn mặt xanh tím dơ hề hề hài đồng cùng hiện giờ giang hoài trọng điệp ở bên nhau. Bất quá ngươi vận khí luôn luôn là hảo, năm đó ngươi nương đều đã chết, còn có thể đem người sinh hạ. Ngươi sinh ra mấy ngày không ăn không uống suy yếu mau đói chết hết sức. Lại bị cách vách đại nương phát hiện thu giữa ngươi. Ngươi nọ nói cười, liền tính cách vách đại nương đã chết, ngươi cũng sống hảo hảo, còn có hôm nay. Ha ha ha, năm đó người trong thôn là nói như thế nào ngươi, nói ngươi là quỷ tử, ta xem ngươi là may mắn tử đi. Hắn ha ha cười vài tiếng, khuôn mặt thượng tràn ngập ác ý nói, nếu không vì sao người bên cạnh ngươi luôn là bất hạnh, duy độc ngươi may mắn thoát nạn Giang Hoài đứng ở nơi đó không nói một lời. Hán tuấn mị anh đĩnh trên mặt mặt vô biểu tình, toàn thân lạnh như băng giống như bao phủ ở một mảnh lạnh băng bóng ma. Rõ ràng là tháng 6 nhất sáng sủa thời tiết, vốn nên là xanh thẳm vạn giảm trời cao đột nhiên bay tới một đoàn tầng tầng lớp lớp thật dày mây đen, che đậy ánh mặt trời. Hán đích xác thực may mắn. Nguyễn Minh nhan mở miệng trầm gì gì mà nói, hắn may mắn có được rất nhiều người ái. Tên kia thiên hỏi tông đệ tử nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng. Như là nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau nói, ha. Ngươi cảm thấy hắn thực may mắn. May mắn chỉ có hắn một người đi, cùng hắn nhấc lên quan hệ người chính là hết thể không có kết cục tốt. Sai rồi. Nguyễn Minh Nhan sửa đúng hắn nói, ta phải hảo hảo, quá bạch tông ngàn vạn đệ tử cũng hảo hảo. Nàng ánh mắt thật sâu mà nhìn trước mặt thiên hỏi tông đệ tử, ta có lý do hoài nghi ngươi ở nhằm vào chúng ta quá bạch tông, ngươi ở nguyền rủa chúng ta quá bạch tông trên dưới mọi người. thiên hỏi tông đệ tử ngươi ngươi nói bậy gì đó người này tức khắc liền thẹn quá thành giận nói chó cắn la động tân không biết người tốt tâm ta hảo tâm nhắc nhở ngươi ngươi còn bôi nhọ ta như vậy a ta hiểu lầm ngươi a nguyễn minh nhan nhìn hắn nói kia không bằng ngươi theo ta đi một chuyến đem những lời này đối với chúng ta hình phạt đường trưởng lão mặt nói một lần hình phạt đường trưởng lão xưa nay theo lẽ công bằng xử sự, sự mắt xác tâm duệ Phàm là có một chút tiểu miêu nị tiểu tâm tư đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Nàng chuyện vừa chuyển, đột nhiên âm trầm trầm nói, ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không ma môn phái tới châm ngòi chúng ta chính đạo tông môn quan hệ gian tế. Thiên hỏi tông đệ tử, hắn còn không phải là ghen ghét cho hả giận trào phúng giang hoài vài câu sao, như thế nào liền thành ma môn gian tế. Nói thêm gì nữa hắn sợ không phải muốn chứng thực tội danh. Trong lòng có quỷ thiên hỏi tông đệ tử không dám lại cùng Nguyễn Minh Nhan dây dưa đi xuống, thẹn quá thành giận ném xuống một câu ngươi sớm muộn gì sẽ hối hận, liền vội vàng rời đi. Nguyễn Minh Nhan tùy ý hắn rời đi, chờ hắn sau khi rời khỏi, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Hoài, nhìn trên mặt hắn thần xác hỏi, ngươi thực để ý hắn nói. Giang Hoài rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Hắn đứng ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt, cao lớn thon dài thân ảnh giờ phút này lại cô tịch lạnh băng. nhìn có chút đáng thương. Nguyễn Minh Nhan cũng là như thế này tưởng, nàng thở dài, nói, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng này, cùng khi còn nhỏ giống nhau, luôn là làm người đau lòng. Nàng nói vươn tay chụp thượng giang hoài bả vai, lúc này nàng mới đột nhiên kinh giác trước mặt thanh niên đã lớn lên so nàng cao, Nguyễn Minh Nhan yêu cầu thoáng nhón mũi chân mới có thể chạm đến bờ vai của hắn. Có chút lời nói ta yêu cầu đối với ngươi nói rõ ràng, ngươi thực may mắn không sai. ngươi may mắn chính là ngươi sinh mệnh luôn là có thể gặp được cái ngươi đối với ngươi người tốt nguyễn minh nhăn nói mẫu thân ngươi ái ngươi đúng là bởi vì ái ngươi chẳng sợ nàng đã chết cũng như cũ kiên chỉ phải cho ngươi cung cấp sinh mệnh lực đem ngươi sinh hạ ngươi không phải quỷ tử nay chỉ là một cái mẫu thân vĩ đại ái mà thôi phạm nhân có sinh lão bệnh tử đây là không thể nề hà sự tình nguyễn minh nhăn nói phạm nhân nhiều khổ cho nên chúng ta tu sĩ mới muốn tu đạo cầu trường sinh, một đời trường sinh một đời tiêu dao. Giang Hoài nghe xong nàng lời nói, vung xuống đôi mắt, lạnh băng khuôn mặt thượng không có chút nào dư thừa biểu tình, cả người đều bị một tầng lạnh băng tối tăm hơi thở sở bào phủ. Hồi lâu lúc sau, hắn mới khàn khàn thanh âm nói, ta mẫu thân ở nàng mau chết thời điểm, cầm đao phá vỡ nàng bụng, sau đó ta liền từ nàng trong bụng bò ra tới, máu chảy đầm địa từ phá vỡ trong bụng bò ra tới. Này không phải ngươi sai. Nguyễn Minh Nhăn nói, nàng đem khe vuốt ở hắn trên vai tay nâng lên, vòng ở hắn phía sau, cho hắn một cái ôm. Này chỉ là một cái mâu thân lựa chọn mà thôi. Trên đời này bất luận cái gì một cái ai chính mình hài tử mâu thân đều sẽ làm ra cái này lựa chọn. Nàng chỉ là ái ngươi. Nguyễn Minh Nhăn nói, ngươi hẳn là minh bạch điểm này, mới vừa rồi không cô phụ nàng một khang tinh ý. Giang Hoài bị nàng ôm lấy. Vờn quanh ở hắn vai lưng thượng tay mềm nhẹ tinh tế lại có không thể thay thế được ấm áp cùng lực lượng, này cổ ấm áp lực lượng cho tới nay chống đỡ Giang Hoài. Đúng là bởi vì nàng, hắn mới có thể đủ lấy hiện giờ diện mạo sống ở thế đạo này thượng. Đây là tự Giang Hoài thành niên về sau, Nguyễn Minh nhan cho hắn cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái ôm. Như là kiêng rẻ cái gì giống nhau, tự hắn sau trưởng thành, sư tôn hiếm khi thân cận nữa hắn. Giang Hoài tưởng. Hắn là tưởng cùng sư tôn thân cận, bởi vì mỗi một lần tứ chi tiếp xúc đều có thể cực đại giảm bớt hắn bất an, hắn sở che giấu lo âu sợ hãi cùng. Tự thi. Giang Hoài trước nay đều biết, hắn cùng người khác là bất đồng. Hắn sinh hạ tới liền lương beo thí mẫu nguyên tội, hắn sinh này đây mẫu thân chết vì đại giới đổi lấy tới. Đây là hắn tội, hắn cả đời đều không thể hoàn lại rửa sạch nguyên tội. Lương beo nguyên tội hắn, không có tư cách đạt được hạnh phúc. Đã từng hắn cho rằng hắn có thể làm được, nhưng là không biết từ khi nào khởi, hắn tham luyến nổi lên nhân gian ấm áp, khát vọng đến từ người nọ hạnh phúc. Ta có tư cách đạt được hạnh phúc sao? Bị Nguyễn Minh Nhan ôm bị nàng hơi thở sở vờn quanh trụ giang hoài lẩm bẩm hỏi. Đương nhiên. Nguyễn Minh Nhan thanh âm chém đinh chặt sắt nói, người đương nhiên là có, mẫu thân người đem người sinh hạ tới không phải vì làm người tới nhân thế gian chịu tội. Nàng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Ta dạy cho ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không phải làm ngươi bị người dăm ba câu liền cấp đánh sợp. Ngươi nếu là như vậy bất kham một kích, cũng đừng đi ra ngoài nói ngươi là ta đổ nhi, ta Nguyễn Minh Nhan đổ đệ không như vậy bất kham một kích. Nghe thấy nàng những lời này, Giang Hoài tức khắc phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, hắn đem chính mình cầm gác ở Nguyễn Minh Nhan trên vai, đem cả khuôn mặt mai phủ. Hắn chôn ở nàng trên vai, thanh âm dầu dĩ mà nói, ơn, sư tôn nói đúng. Đệ tử sẽ không làm sư tôn mất mặt. Ngươi đã làm ta mất mặt. Nguyễn Minh Nhan không chút khách khí nói, Ngươi dễ dàng như vậy bị kích thích đả kích đến, Làm ta cảm thấy chính mình thực thất bại. Đệ tử sai rồi. Còn có vừa rồi cái kia thiên hỏi tông tiểu cạn bã, vi sư xem hắn không vừa mắt, Ngươi đi giáo hấn hắn một đốn, Dạy hắn hảo hảo làm người, Hảo hảo nói chuyện. Nguyễn Minh Nhan không khách khí nói, Giang Hoài nghe vậy con khỏe môi, Ngoài miệng lại như là hống người giống nhau. là là là sách nguyễn minh nhan nghe thấy hắn như thế trong lòng tức khắc sách một tiếng nam nhân a rõ ràng vui vẻ thật sự lại càng muốn bày ra như vậy một bộ rụt rè bộ dáng thân thể so miệng thành thật